Chương 41, tu luyện của cổ sư Hai Tiểu Thúy đặt hai thùng thức ăn thừa vào trong đường hầm. Úc úc úc. Từ trong đường hầm truyền đến tiếng nuốt thức ăn. Làm cho ta một cái sẻn. Giọng nói của Trương bưu vọng ra từ trong hầm. Ngươi muốn đào hầm sao? Không. Ta muốn đào hố xí. Được, ta đi lấy cho ngươi. Trương bưu muốn đến những thành trấn khác không phải là chuyện dễ. Đại Cang Triều cấm lưu dân di chuyển tự do, nếu muốn đến những thành lớn như Lâm Giang thành thì phải có giấy thông hành, dân chúng đến những thị trấn nhỏ như Liễu Dương thì không cần giấy thông hành, nhưng thị trấn nhỏ, dân số ít, chỉ có một tiệm bán thịt lợn, không thể nào nuôi sống được hai tiệm. Mỗi ngày, một thị trấn nhỏ chỉ tiêu thụ tối đa một con lợn, trừ khi là dịp lễ Tết, nếu không, giết hai con lợn chắc chắn sẽ bán không hết. Cho nên, Trương Bưu rất khó có thể che giấu thân phận bằng nghề bán thịt lợn. Mà nếu không bán thịt lợn, hắn ta chỉ có thể đi làm gia đình, nhưng làm gia đình cũng không dễ dàng gì, gia đình không chỉ cần võ công cao cường, mà còn phải có lý lịch trong sạch, nếu không sẽ bị nghi ngờ là dẫn sói vào nhà. Cho nên, muốn làm gia đình thì phải có người giới thiệu, nếu tự tiện đến xin việc, chắc chắn sẽ không ai nhận. Thành lớn cần giấy thông hành, khó vào, thị trấn nhỏ và thôn xóm thì toàn là người quen. Chỉ cần có một người lạ mặt xuất hiện là sẽ bị người ta chú ý, bộ khoái đã gián cáo thì khắp nơi, hãy có người tố giác, võ sư ở Lâm Giang Thành sẽ đến bắt Trương Bưu. Ban đầu, Trương Bưu định lên núi, săn lợn rừng, dùng thịt lợn rừng để nuôi trư lực cổ, vừa đi vừa săn, rời khỏi Lưu Hương Châu, đến châu khác tìm kiếm cơ hội. Nhưng khi phát hiện cửu cát cũng là cổ sư, Trương Bưu đã thay đổi chủ ý, cổ sư tu hành rất khó khăn. Mỗi người đều như ếch ngồi đáy giếng. Nếu có cơ hội được trao đổi kinh nghiệm với cổ sư khác thì quả là chuyện cầu còn không được, hơn nữa, nhà hoàng của cửu cát còn nuốt trư lực cổ biến dị, vì muốn nàng ta bình an vô sự, chắc chắn cửu cát sẽ mua thịt lợn, như vậy, hắn ta cũng có thể nhân cơ hội ăn ké. Càng nghĩ, Trương Bưu càng thấy kế hoạch này khả thi, cho nên, hắn ta đã đến dịch trạm, cướp một con ngựa tốt, sau đó phi thẳng đến bãi lau sậy cách đó 30 dặm, rồi lại quay trở về. Một cú hồi mã thương Lúc Trương Bưu xuất hiện trước mặt Cửu Cát vào sáng sớm, ngay cả Cửu Cát cũng không ngờ tới, ngươi cũng hỏi Trương, 500 năm trước chúng ta là người một nhà, giờ huynh đệ ta đang gặp nạn, ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Trương Bưu hỏi. Cửu Cát lập tức đồng ý, sắp xếp cho Trương Bưu trốn trong đường hầm bí mật do Phan Trường Vân đào. Chỉ có Phan Trường Vân và Mạnh ngọc Nương biết đường hầm này, nửa tháng trước, Phan Trường Vân chết ở Trương Phủ, vậy mà đường hầm này vẫn không bị phát hiện. Có thể thấy nó vô cùng an toàn. Mấy ngày sau, toàn bộ Lưu Hương Thành không tìm thấy bất kỳ kẻ khả nghi nào. Rất có thể hung thủ đã trốn vào rừng sâu núi thẳm. Cách duy nhất là đưa hình vẽ của hung thủ cho các võ viện trong thành, treo thưởng, để cho các võ sư trong lúc rèn luyện có thể tiện đường truy bắt. Nhưng Phan Gia không có chút địa vị nào trong mắt Lương Gia của võ tiên Thế Gia, muốn Lương Gia bỏ ra 10 viên dưỡng khí đan để truy bắt hung thủ. Lương Gia cảm thấy không đáng chỉ ba ngày sau võ sư của phủ thành chủ lâm giang thành đã rút lui cùng lúc đó ở trấn liễu dương có một tiệm bán thịt lợn mới khai trương chủ tiệm họ quách tôn tiểu đồng sáng sớm đã đến mua gan lợn và chân giò tay trái xách gan lợn tay phải xách chân giò tôn tiểu đồng vui vẻ ra mặt trương phủ rốt cuộc không cần phải ngày nào cũng giết lợn nữa tuy rằng chỉ là lợn con nhưng chi tiêu cũng rất lớn giờ tiệm bán thịt lợn đã mở cửa Sắc mặt trương lão gia cũng dễ nhìn hơn. Buổi tối Trong tiểu viện của cửu cát, trương bưu đang gặm một cái chân giò lớn, ăn rất ngon lành. Ba ngày trốn trong hầm, buổi tối ra ngoài hóng mát. Huynh đệ trương bưu Yêu mạch của cổ sư và linh mạch của võ sư rốt cuộc có gì khác nhau? Cửu cát đột nhiên hỏi, mỗi con cổ trùng đều có thể hóa yêu, cho nên, yêu mạch của cổ sư chính là cổ trùng hấp thu linh khí trời đất rồi truyền lại cho ký chủ. Còn võ sư là người có thể hóa yêu, bọn họ có thể tự mình hấp thu linh khí trời đất, cả hai đều hấp thu linh khí, về bản chất không có gì khác biệt. Trương Bưu giải thích. Vậy tại sao ta tu luyện dẫn khí dưỡng mạch quyết ba ngày rồi mà vẫn không biết cách dẫn khí nhập thể? Cửu Cát Nhíu mày hỏi. Ha ha ha, Trương Bưu vừa cười, vừa lau mở ở khóe miệng, cổ sư không cần dẫn khí nhập thể, linh khí trời đất là do cổ trùng truyền cho ký chủ. Không cần chủ động hấp thu Chương 42 Làm ăn chuyên nghiệp nói như vậy Chỉ cần có cổ trùng thì cổ sư cũng giống như cửu phẩm võ sư Đúng vậy Vậy cổ sư làm sao để có chân khí? Cửu các lại hỏi Sao? Ngươi làm cổ sư mà không có ai dạy ngươi nhập môn sao? Ai? Ta nửa đường xuất gia, vô tình trở thành cổ sư Ngay cả con cổ trùng trong mắt ta tên là gì ta cũng không biết Cửu cát thở dài nói, Trương Bưu liếc mắt nhìn cửu cát, nhìn con cổ trùng màu xanh trong mắt hắn, Trầm Ngâm nói, cổ trùng có thể ký sinh trong đầu chắc chắn là thường phẩm. Thật sao? Cửu cát mừng rỡ hỏi. Cổ sư muốn có chân khí rất đơn giản, chỉ cần hấp thu đủ linh khí trời đất, tự nhiên sẽ cảm nhận được linh khí tụ tập lại, đó chính là chân khí. Nói như vậy thì phải tốn rất nhiều thời gian, cửu cát nhíu mày. Nếu có thể ăn một số dược liệu chứa linh khí trời đất thì có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Dưỡng khí đan, trong đầu cửu các hiện lên ba chữ này. Đây là loại đan dược mà hắn biết được từ ký ức của Mạnh Ngọc Nương. Dưỡng khí đan, tù khí tán, những loại đan dược có thể giúp võ sư nhanh chóng tăng tiến công lực, cũng có thể giúp cổ sư chúng ta nhanh chóng tu luyện, nhưng những thứ này đều bị đại can triều kiểm soát rất nghiêm ngặt, chỉ cho phép võ tiên thế gia kinh doanh, từ đời ông nội ta. Chúng ta chưa từng được ăn dưỡng khí đan. Nhưng người cũng đừng lo lắng, nếu cổ trùng có phẩm chất tốt, không cần ăn bất kỳ loại đan dược nào, trong vòng một hai năm cũng có thể có chân khí. Trương Bưu nói. Vậy làm sao để phán đoán phẩm chất của cổ trùng? Điều này ta cũng không rõ lắm. Nếu biết trong người ký chủ có hai con cổ trùng, thì cổ trùng cường đại có thể áp chế cổ trùng nhỏ yếu, chỉ cần cổ trùng cường đại ăn no, cổ trùng nhỏ yếu có ăn hay không cũng không sao cả. Cho dù có bị chết đói cũng không tổn thương đến ký chủ. Lại còn có loại quy tắc này sao? Đương nhiên là có rồi. Cá lớn nuốt cá bé, ở đâu cũng như nhau cả thôi. Đối với cổ trùng mà nói, ký chủ chính là địa bàn, tự nhiên là cổ trùng mạnh nhất làm chủ. Thì ra là vậy, nhân cổ cộng sinh, cổ trùng cường đại sẽ chủ động bảo vệ ký chủ khỏi bị xâm hại. Trương Bưu Huynh Đệ Vậy xin hỏi phẩm chất của trư lực cổ như thế nào? Cái này, mỗi một con cổ trùng đều không giống nhau, cho dù là dùng chung một phương pháp bồi dưỡng cũng có con mạnh con yếu. Ta có được trư lực cổ mới chỉ nửa năm, đã có được khí cảm, nhưng tam thúc ta có được trư lực cổ bảy năm rồi mà vẫn chưa có chút khí cảm nào. Cùng một loại cổ trùng, vậy mà lại có khác biệt lớn đến vậy, ha ha. Phụ thân ta vẫn thường nói đừng nói là cổ trùng, giữa người và người cũng có khác biệt rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả khác biệt giữa người và chó. Ta nói này cửu các huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng nên suy nghĩ nhiều làm gì, chúng ta có thể sống, mỗi ngày có thịt ăn, không đến mức bị cổ trùng cắn trả là đã tốt lắm rồi. Nói đến đây, trương bưu cao mày nhìn cửu các, nói, cổ sư muốn ẩn nấp ở triều đình đại càng mà không bị phát hiện, điều quan trọng nhất chính là phải nuôi cổ trùng cho tốt, ta chỉ cần ăn thịt heo, tiểu thúy chỉ cần ăn gan heo, còn ngươi, trương bưu nhớ tới cảnh tượng cổ trùng của cửu các nuốt não người, không khỏi trùng mình. Cổ trùng của hắn ta lại muốn ăn não người, giết nhiều người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị người của dạ hành ti phát hiện ra manh mối. Đây chính là một quả bom hẹn giờ. Phải tránh xa ra. Chờ khi nào mọi chuyện lắng xuống thì phải rời đi sớm một chút. Ngày thứ năm sau vụ huyết án diệt môn phan phủ. Ba chiếc xe ngựa từ Trấn Liễu Dương tiến đến. Trên chiếc xe ngựa dẫn đầu có cắm một lá cờ mang chữ Lương. Sau khi xe ngựa dừng lại hà thục khoa người mặc áo trắng bước xuống một đám võ phu hùng hổ xông vào phan phủ sau một hồi thương lượng đám bộ khoái đóng ở phan phủ lần lượt rời đi hà thục khoa đi thẳng đến phòng của mạnh ngọc nương bố trí trong phòng vẫn không có gì thay đổi nàng ngồi xuống giường đưa tay lấy chiếc chìa khóa giấu trong hốc tối dưới gầm giường nhìn thấy chiếc chìa khóa hà thục khoa thở phào nhẹ nhõm nàng đi đến góc phòng tra chìa khóa vào ổ rắc một tiếng Cánh cửa ngân khố mở ra. Trong ngân khố vàng bạc châu báu chất đầy ắp, Duy chỉ có thứ quan trọng nhất là sổ sách thì không thấy đâu. Tại sao lại không có sổ sách? Nhị nương sẽ giấu sổ sách ở đâu? Hà thuộc hoa nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Cùng lúc đó, Ở Trấn Liễu Dương, Tiểu Vinh lại dán thêm một tấm bản thông báo, người dân hiếu kỳ kéo đến xem rất đông. Trương Phủ sau khi biết cổ sư căn bản không cần tu luyện pháp môn dẫn khí nhập thể cửu các bèn cất cuốn dẫn khí dưỡng mạch quyết mà phụ thân phải vất vả lắm mới sao chép được lên giá sách sau đó quay về tiểu viện của mình tiếp tục luyện phi đao chương bốn mươi ba vòng phỏng vấn cuối cùng một giờ đây kỹ thuật phi đao của cửu các ngày càng tiến bộ cho dù cách xa hai mươi bước cũng không hề bắn trượt cửu các liên tục ném phi đao rèn luyện bốn chữ quen tay hay việc đến mức thuần thục đột nhiên Một chiếc lá cây quế trong sân rơi xuống. Vèo. Rủ các ném phi đao ra. Phi đao xuyên qua chiếc lá, ghim thẳng lên tấm ván gỗ. Thiếu gia giỏi quá. Tiểu thúy đứng bên cạnh kêu lên kinh ngạc. Chỉ là may mắn thôi, đi nhặt đao về đây. Vâng, thiếu gia. Lúc tiểu thúy cúi người nhặt phi đao. Thiếu gia. Lão gia gọi người đến thư phòng. Giọng nói của võ phu lục đào từ ngoài tiểu viện vọng vào. Ta đến ngay, cửa tiểu viện của cửu các khóa then cài rất chắc chắn, chỉ có thể mở từ bên trong, nên sau khi lục đào truyền lời xong liền rời đi. Cửu các lau mồ hôi trên người, thay một bộ quần áo sạch sẽ, chống gậy dò đường đi đến thư phòng. Trong thư phòng, vừa rồi, ta thấy có một tấm bản thông báo được dán ở ngoài kia. Thông báo truy nã tội phạm sao? Không phải. Là thông báo của võ tiên thế gia lương gia. Nội dung là gì ạ? Trương Hiếu Kính nghiêm mặt nói, võ giả tu luyện cần dùng đến một số dược liệu đặc thù, những dược liệu này rất quý hiếm, không thể trồng trong vườn thuốc được mà chỉ có thể tìm thấy trong tự nhiên, vì vậy, khắp nơi trong đại càng vương triều đều có người đi hái thuốc, dược liệu sau khi được thu mua sẽ được bán cho các tiệm thuốc ở các thị trấn, sau đó lại được chuyển từ các tiệm thuốc ở thị trấn lên các cửa hàng ở huyện thành, rồi từ huyện thành chuyển lên tỉnh thành. Cuối cùng tập trung vào tay võ viện hoặc các võ tiên thế gia. Công việc buôn bán dược liệu này là ngành nghề đặc biệt, chỉ những ai được võ tiên thế gia ủy quyền mới được phép kinh doanh. Nếu không được võ tiên thế gia ủy quyền mà tự ý thu mua hoặc buôn bán dược liệu cho võ giả tu luyện, sẽ bị coi là hành động khiêu khích võ tiên thế gia, chắc chắn sẽ bị võ tiên thế gia phái cao thủ truy sát. Trước đây, ở Trấn Liễu Dương chúng ta, Phan Gia là người được ủy quyền kinh doanh độc quyền loại dược liệu này cho lương gia. Kiếm được rất nhiều tiền. Đáng tiếc, bọn họ lại chọc phải gã đồ tể không biết điều trương bưu, kết quả bị diệt môn. Bây giờ, bọn họ không thể tiếp tục đảm nhiệm trọng trách này nữa. Vì vậy, lương gia quyết định tìm kiếm một gia đình khác ở Trấn Liễu Dương để giao phó công việc làm ăn béo bở này. Nếu ai có thể giành được quyền kinh doanh này, đời đời kiếp sau sẽ được giàu sang phú quý. Trên thông báo có nói cần điều kiện gì mới có thể giành được quyền kinh doanh này không? Cửu Cát hỏi thẳng. Ngành nghề béo bở như vậy, đương nhiên là phải có điều kiện, tuy nhiên, trên thông báo không nói rõ, chỉ nói nếu ai có hứng thú với công việc kinh doanh này thì đến phan phủ phỏng vấn trong ngày hôm nay, quá hạn sẽ không được tiếp nhận. Chúng ta nhất định phải giành được quyền kinh doanh này. Cửu Cát nói. Đúng vậy. Nhà chúng ta tuy không có võ giả, nhưng lại có ngươi là cổ sư, sau này có thể dùng dược liệu để nuôi cổ. Ha ha. Phụ thân, không có phương thuốc, chỉ có dược liệu thì làm sao mà dùng được. Nói cũng phải, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn giành giật công việc kinh doanh này. Ta e rằng ở Trấn Liễu Dương có rất nhiều người muốn làm. Hay là chúng ta cứ đến đó xem sao, dù sao cũng phải thử một lần. Được. Phan Phủ ở ngay bên cạnh, chúng ta cùng qua đó. Trương Hiếu Kính Phấn Khởi nói. Cửa lớn Phan Phủ mở toan. Hai tên võ phu mặc áo vàng đứng canh giữ ở cửa. Trương Hiếu Kính dẫn con trai đi vào bên trong. Hai người đến phỏng vấn sau. Tên võ phu canh cửa hỏi, đúng vậy, trương gia chúng tôi ở Trấn Liễu Dương muốn giành được quyền kinh doanh dược liệu. Vào trong xếp hàng đi. Đa tạ. Vừa bước vào trong sân. Cửu các phát hiện trong đại sảnh của Phan Phủ đã có rất nhiều người xếp hàng. nhiếp bộ khoái dẫn theo một đám bộ khoái đang đứng duy trì trật tự. Võ tiên thế gia lương gia chiêu mộ dược thương, quan phủ cũng phải phái người đến duy trì trật tự, điều này cho thấy võ tiên thế gia hoàn toàn nằm trên phủ nha, nhìn thấy bộ khoái đang đứng duy trì trật tự, trương hiếu kính cũng nghiêm mặt lại, dẫn cửu cát đi về phía cuối hàng. Hàng người cũng không dài lắm, chỉ có mười mấy người. Dù sao thì thông báo cũng mới được dán lên không lâu, hơn nửa chỉ phỏng vấn trong ngày hôm nay. Nói cách khác. Người dân ở các thị trấn lân cận hoặc các thôn xóm xung quanh gần như không có cơ hội đến phỏng vấn. Điều này cũng có nghĩa là lương gia muốn tìm một hộ gia đình bản địa ở Trấn Liễu Dương để thay mặt bọn họ thu mua dược liệu. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến phỏng vấn, bởi vì trên thông báo không nói rõ là phải là gia đình giàu có, chỉ cần biết chữ, đọc hiểu nội dung thông báo đều có thể đến tham gia. Ai cũng biết đây là một công việc béo bở, chỉ cần giành được quyền kinh doanh dược liệu ở Trấn Liễu Dương. Trong chớp mắt sẽ trở thành phan gia thứ hai, trở thành gia tộc giàu có nhất nhì trấn liễu dương. Chương 44, vòng phỏng vấn cuối cùng hai bởi vì có nhíp bộ khoái đứng ra duy trì trật tự, những người đến phỏng vấn đều im lặng, không ai dám hó hé nửa lời. Chứng kiến từng người một bước vào phòng phỏng vấn với vẻ mặt căng thẳng, sau đó lại bước ra với vẻ mặt thất vọng, trương hiếu kính và cửu cát cũng dần dần tiến lên phía trước. Khoảng một tuần trà sau, hai cha con đi đến trước mặt một nam tử trẻ tuổi. Nam tử này mặc một bộ trang phục màu vàng, trên ngực áo có theo chữ Lương, điều khiến cửu Cát ngạc nhiên là hứa đình trưởng của Trấn Liễu Dương lại đang đứng bên cạnh nam tử này với vẻ mặt tươi cười. Tuy tuổi còn trẻ, nhưng địa vị của nam tử này chắc chắn không hề thấp. Trương Hiếu Kính đã làm quan nhiều năm, kinh nghiệm từng trải, vừa nhìn đã đoán ra được lai lịch của nam tử này. Nam tử áo vàng liếc nhìn Trương Hiếu Kính và cửu Cát, sau đó quay sang hỏi hứa đình trưởng. Bọn họ là người ở Trấn Liễu Dương sao? Là trương gia ở đường Tiểu Vinh. Hứa đình trưởng vội vàng đáp, ai là gia chủ? Nam tử áo vàng hỏi. Tiểu sinh là cửu cát, gia chủ trương gia. Cửu cát dứt khoát đáp. Loại, người tiếp theo. Nam tử áo vàng lạnh lùng nói. Nhất bộ khoái nghe vậy, vội vàng bước tới mời hai cha con cửu cát trời đi. Vừa rồi cũng có người không phục. Kết quả bị nam tử áo vàng đấm một cái, nằm bẹp dưới đất, không đứng dậy nổi. Xin hỏi vì sao? Cửu các bình tĩnh hỏi. Ngươi là người mù, sao có thể phân biệt được dược liệu? Nam tử áo vàng hỏi ngược lại. Ta có thể ngửi mà, cửu các thản nhiên đáp. Nam tử áo vàng do dự một chút, sau đó đưa tay vỗ vào bên hông, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Đây là túi trữ vật có không gian bên trong. Cửu cát cũng có một cái, là do Ôn đạo nhân đưa cho, nhưng đáng tiếc hiện tại hắn không có chân khí nên không thể mở ra. Xem ra, nam tử áo vàng trước mặt ít nhất cũng là võ giả bát phẩm. Nam tử áo vàng mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong có một vị thuốc. Ngươi ngửi thử xem đây là dược liệu gì, cửu cát giả vờ đưa mũi ngửi, sau đó nói, đây là hát tùng lộ, mọc ở dưới lòng đất, thường mọc dưới gốc cây tùng đã mục nát. Không thể trồng trong vườn thuốc mà chỉ có thể tìm thấy trong tự nhiên, cửu cát vậy mà có thể nhận ra hát tùng lộ. Chẳng những nam tử áo vàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà ngay cả trương hiếu kính cũng cảm thấy khó tin. Điều khiến nam tử áo vàng kinh ngạc là một người mù vậy mà có thể dựa vào khứu giác để phân biệt dược liệu, còn điều khiến trương hiếu kính kinh ngạc là cửu cát từ khi nào lại biết đến loại dược liệu quý hiếm này. Nam tử áo vàng cất chiếc hộp gỗ đựng hát tùng lộ vào túi trữ vật. Sau đó lại lấy ra mấy chiếc hộp gỗ khác, lần lượt mở ra. Ngươi ngửi tiếp xem sao, cửu các lần lượt đưa lên ngửi, sau đó nói, đây là khổ ma xuyên 15 năm, hái cách đây khoảng 7 ngày, đây là lãnh đinh hương 7 năm, còn đây là xã hoàng lộ và kỳ cầm thảo, cửu các càng nói, nam tử áo vàng càng kinh ngạc. Tên mù này vậy mà nói không sai một chữ nào, hơn nữa còn có thể phán đoán chính xác niên đại, thời gian hái của dược liệu, giống như là một lão luyện trong nghề vậy. Ngươi phụ trách thu mua dược liệu của Phan Gia chính là Mạnh Ngọc Nương, mà cửu cát đã dùng tâm nhãn cổ đâm vào mắt Mạnh Ngọc Nương, cắn nuốt tủy não, lấy được ký ức liên quan đến dược liệu của nàng ta. Tốt lắm! Ngươi làm thế nào mà nhận ra được? Nam tử áo vàng hứng thú hỏi. Mắt ta tuy mù, nhưng bù lại, khứu giác rất tốt. Cửu cát đáp. Vậy ngươi học cách phân biệt dược liệu từ đâu? Nam tử áo vàng lại hỏi. Muốn chữa khỏi bệnh mù thì phải dùng thuốc, bệnh lâu ngày cũng thành lan băm. Nam tử áo vàng hài lòng gật đầu, sau đó quay sang hỏi hứa đình trưởng, trong nhà bọn họ có ai là võ giả không? Bẩm công tử, không có. Trương gia bọn họ chuyển đến trấn liễu dương sinh sống bao lâu rồi? Khoảng 10 năm. Hứa đình trưởng vừa lật sổ hộ tịch vừa đáp. Tốt lắm. Trương gia các ngươi phù hợp với tất cả các điều kiện. Ngươi tên là gì? Trương Cửu Cát Cửu Cát hơi không người, đáp Nam tử áo vàng cầm bút lên, ghi tên Trương Cửu Cát vào danh sách, Cửu Cát nhìn thấy rất rõ ràng, trên danh sách chỉ có ba cái tên. Hai cái tên đầu tiên là Hoàng Y Sư và bà Đỡ Tống Đại Nương. Xem ra, điều kiện để được tham gia phỏng vấn vòng 2 chỉ có ba, thứ nhất là người địa phương, thứ hai là trong nhà chưa từng có ai là võ giả, thứ ba là phải biết phân biệt dược liệu, điều này cũng dễ hiểu. Yêu cầu là người địa phương là vì muốn phòng người giang tế trà trộn vào, yêu cầu trong nhà không có vỏ giả là vì muốn đề phòng dược thương lấy của công làm của tư, dù sao thì những dược liệu này chỉ có tác dụng với vỏ giả, còn đối với người thường thì chẳng khác gì cỏ rác. Còn yêu cầu phải biết phân biệt dược liệu là vì muốn tìm người có kinh nghiệm, am hiểu về dược liệu, chương 45, phụ thuộc lương gia tuy nhiên, lương gia có lẽ đã đánh giá thấp lòng tham của con người, cho rằng chỉ cần như vậy là có thể ngăn chặn tham ô thật là ngây thơ. Nghe nói trương gia phù hợp điều kiện, hai cha con cửu các đều lộ ra nụ cười vui mừng. Tuy trương gia các ngươi phù hợp điều kiện, nhưng chưa chắc đã được chọn. Ngày mai, ta sẽ lệnh cho nhiếp bộ khoái thông báo cho tất cả những người phù hợp điều kiện đến phan phủ tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng. Nam tử áo vàng nói, vâng, chúng ta hiểu. Trương Hiếu kính vội vàng đáp. Ra ngoài đi, người tiếp theo. Nam tử áo vàng phất tay trương hiếu kính dẫn con trai rời đi ra khỏi phan phủ trương hiếu kính nói với vẻ mặt vô cùng kiên định chúng ta đã lọt vào vòng trong ngày mai sẽ quyết định ai là người được chọn tối nay chính là thời khắc quan trọng nhất ta quyết định phải bỏ ra chút lễ vật để lấy lòng vị công tử kia vị công tử kia là võ giả vàng bạc châu báu đối với hắn ta chẳng khác nào vật ngoài thân tặng cũng chỉ khiến hắn ta chán ghét mà thôi chi bằng tặng cho hắn ta một trăm mẫu ruộng tốt không hai trăm mẫu đi quyền kinh doanh này dù sao cũng phải giao cho một ai đó nếu giao cho trường gia chúng ta hắn ta sẽ có hai trăm mẫu ruộng tốt ngu gì mà không lấy chứ phụ thân năm đó khi người còn làm quan ở tỉnh thành chắc hẳn cũng nhận hối lộ không ít cửu cát cười nói đó là quy tắc bất thành văn nếu ngươi không làm như vậy người khác cũng sẽ làm cơ hội ngàn năm có một nếu không biết nắm bắt thì thật là ngu ngốc ha ha phụ thân, cho dù người có tặng cho vị công tử kia bảy trăm mẫu ruộng tốt cũng vô dụng. Cửu Các cười nói. Vì sao? Về nhà rồi con sẽ nói. Trương Phủ, Phòng Sách, hai cha con lại tiếp tục bàn bạc kế hoạch. Cửu Các chậm rãi nói, phương thức tuyển chọn dược thương của Lương gia là do thứ vụ đường quyết định. Đầu tiên, bọn họ sẽ cử đệ tử đến để loại bỏ những người không đủ tư cách. Sau đó, vào ngày hôm sau. Các trưởng lão của thứ vụ đường sẽ đến để quyết định ai là người được chọn. Trưởng lão của thứ vụ đường ít nhất cũng là võ giả thượng tam cảnh, tu vi cao thâm, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ xuất hiện vào ngày quyết định cuối cùng, chúng ta căn bản không có cơ hội để tiếp cận, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên. Sao con lại biết rõ về quy tắc tuyển chọn của lương gia như vậy? Trương Hiếu Kính Kinh ngạc hỏi. Con nghe bạn con nói. Cửu Cát Cười nói. Chuyện tâm nhãn cổ có thể cắn nuốt tủy não người, lấy được ký ức của người khác thật sự quá mức đáng sợ, cho dù là phụ thân, cửu cát cũng không muốn tiết lộ. Cũng được, được hay không là do mệnh trời, con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai, ta sẽ cùng con đến đó. Không cần đâu à, ngày mai con sẽ bảo tôn tiểu đồng đưa con đến đó. Cửu cát từ chối. Buổi tối Lúc chạng vạn tối, nhiếp bộ khoái đích thân đến trương phủ. Thông báo cho cửu các sáng sớm ngày mai phải đến Phan Phủ tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng, nếu đến muộn sẽ bị loại. Hôm sau. Gần 9 giờ sáng. Sau khi ăn sáng xong, cửu các được tôn tiểu đồng diều đến Phan Phủ. Trong đại sảnh của Phan Phủ. Đã có bốn vị gia chủ đang ngồi chờ. Ngoài Hoàng Y Sư và bà đỡ Tống Đại Nương ra, còn có Tôn Viên Ngoại và Lý Viên Ngoại. Tôn Viên Ngoại và Lý Viên Ngoại cũng giống như trương gia. Chủ yếu sống bằng nghề cho thuê nhà đất, chưa từng kinh doanh dược liệu bao giờ. Tuy nhiên, hai người bọn họ đều dẫn theo một người chuyên đi hái thuốc. Có lẽ là nhờ những người hái thuốc này mà bọn họ mới có thể vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên. Chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ. Hà Thục hoa người mặc áo trắng, nam tử áo vàng phụ trách vòng phỏng vấn đầu tiên và hứa định trưởng bước vào đại sảnh, lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Tuy nhiên, chiếc ghế chủ vị ở giữa lại bị bỏ trống chiếc ghế đó là dành cho trưởng lão thứ vụ đường của lương gia. Lúc này trưởng lão vẫn chưa đến, mọi người chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng một nén nhang sau, một luồng kình phong ập đến, một bóng người màu vàng từ trên trời đáp xuống. hư không mượn lực, người này ít nhất cũng là võ giả nhị phẩm. Chỉ khi nào tu luyện đến cảnh giới hư không mượn lực, võ giả mới có thể mượn lực từ hư không, lăng không phi hành. tham kiến trưởng lão, hà thục hoa nam tự áo vàng và hứa đình trưởng đồng loạt đứng dậy cùng kính hành lễ vị trưởng lão thứ vụ đường kia đưa mắt nhìn lướt qua những người có mặt ở đây sau đó ánh mắt dựng lại trên người cửu cát tò mò hỏi sao lại có cả người mù bẩm thất thúc người này tên là trương cửu cát có khả năng phân biệt dược liệu bằng khứu giác hơn nữa còn rất chuẩn xác khiến chất khảo nghiệm năng lực phân biệt dược liệu của hắn ta là người giỏi nhất trong tất cả những người tham gia phỏng vấn ngày hôm nay Nam tử áo vàng cung kính đáp. Chương 46, ra oai phủ đầu một tô. Vậy thì thật sự là hiếm có. Vị trưởng lão thứ vụ đường kia nghe vậy, lập tức cảm thấy hứng thú với cửu cát. Lão vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Lão trưởng lão phất tay áo, ném chiếc hộp gỗ đến trước mặt cửu cát. Cạch. Chiếc hộp tự động mở ra. Bên trong trống không? Nói cho ta biết, bên trong hộp đựng dược liệu gì. Công tử, Tôn Tiểu Đồng Định lên tiếng nhắc nhở, nhưng bị cửu cát ngăn lại. Cửu cát cầm chiếc hộp lên, cẩn thận ngửi. Một lát sau. Hắn mới nói, Linh Dược trong hộp là Thiên Hương Thảo. Nhưng mà Thiên Hương Thảo hiện không có trong hộp, nên ta không thể xác định niên đại. Ha ha ha. Giỏi. Vậy trương gia các ngươi được chọn. Lão trưởng lão thứ vụ đường quyết định ngay tại chỗ, những vị trưởng lão khác cũng không muốn hỏi thêm. Cứ quyết định tùy ý như vậy. a, Lương trưởng lão, không được. Hà thuộc hoa bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc ngăn cản. Hà trưởng quay, vì sao ngươi lại cho rằng không được? Lão trưởng lão thứ vụ đường hỏi. Tuy hắn ta có khả năng phân biệt dược liệu, nhưng dù sao cũng là người mù, thử hỏi một người mù làm sao có thể ghi chép sổ sách, làm sao có thể xem hiểu sổ sách, kỳ hoàng đường chúng ta hợp tác với trương gia thu mua dược liệu. Nếu hắn ta không thể ghi chép sổ sách thì làm sao có thể gánh vác trọng trách? Hà Thục Hoa giải thích Cũng có lý Lão trưởng lão gật đầu, đồng ý với ý kiến của Hà Thục Hoa, sau đó nhìn sang bốn gia tộc khác, xem có ai vừa mắt hay không, chỉ cần vừa mắt là được Hai trưởng quay, sổ sách có rõ ràng hay không, không liên quan đến mắt, mà là ở lòng trung thành Cửu cát nhắm mắt, bỗng nhiên lên tiếng Nghe vậy Mắt Hà Thục Hoa giật giật, nàng nhớ đến hai quyển sổ sách đã bị mất, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Lão trưởng Lão Thứ Vụ Đường bị lời nói của cửu các thu hút, lại nhìn hắn với ánh mắt đầy hứng thú. Trương công tử nói hay lắm, nhưng nếu ngươi không nhìn thấy thì làm sao có thể ghi chép sổ sách? Hà Thục Hoa hỏi ngược lại. Ta là thư đồng của trương gia, cùng công tử đọc sách, ta biết chữ, có thể ghi chép sổ sách. Tôn Tiểu Đồng tự tin nói. Nếu thư đồng của ngươi lừa gạt ngươi thì sao? Hà Thục Hoa lại hỏi, chuyện quan trọng như sổ sách, ta đương nhiên sẽ không giao hết cho thư đồng, ta sẽ bảo hắn đọc cho ta nghe, như vậy cũng giống như ta tự mình xem. Một quyển sổ sách có nhiều nội dung như vậy, chỉ dựa vào trí nhớ thì làm sao có thể nhớ hết? Đương nhiên là nhớ được, nếu ngươi không tin thì có thể thử. Cửu Cát Bình tĩnh nói. Vậy thì? Hà Chưởng quay ngươi hãy ra đề kiểm tra hắn xem hắn có thể tính toán hay không lão trưởng lão thứ vụ đường ngắt lời hai người vâng hà thục hoa đáp nàng suy nghĩ một chút rồi nói ma xuyên năm lượng bạc một tiền đinh hương ba lượng bạc một cây ngày đầu tiên ta mua hai tiền ma xuyên ba cây đinh hương một khối xạ hương năm tiền kỳ nam tổng cộng hết bảy mươi lượng bạc ngày thứ hai ta mua ba tiền ma xuyên năm cây đinh hương bốn khối xạ hương hai tiền kỳ nam Tổng cộng hết 150 lượng bạc, ta hỏi ngươi, xạ hương giá bao nhiêu một khối, kỳ nam giá bao nhiêu một tiền, Ma xuyên, đinh hương dù có tốt đến đâu cũng không thể đắt như vậy. Hoàng y sư chen vào. Giá dược liệu thay đổi tùy theo chất lượng, nhưng trong đề bài này, giá cả cố định, ngươi chỉ cần dựa vào đề bài để tính giá của xạ hương và kỳ nam. ta đang kiểm tra khả năng tính toán của hắn. Hà Thục Hoa nhắc nhở. Ra vậy, Hoàng y sư trầm ngâm suy nghĩ còn vị công tử mặc áo vàng thì vô thức bẻ ngón tay tính toán, càng tính sắc mặt càng khó coi. Hứa đình trưởng và hai vị viên ngoại còn có bà đỡ tống thì ngơ ngác. Vẻ mặt của bọn họ như đang hỏi ta là ai, ta đang ở đâu. Chỉ có hoàng y sư là nhíu mày suy nghĩ. Còn lão trưởng lão thứ vụ đường tuy mặt không đổi sắc, nhưng trên trán đã lắm tấm mồ hôi. Ông ta phát hiện mình cũng không tính ra, hoàn toàn không có đầu mối. Đề bài này không phải là đang khảo nghiệm tên mù kia, mà là đang khảo nghiệm ông ta. Hai chưởng quầy của kỳ hoàng đường quả nhiên danh bất hư truyền, tuy là nữ lưu nhưng tài trí hơn người, sau khi tiếp quản kỳ hoàng đường, nàng ta đã phân chia dược liệu cho võ viện và lương gia đâu ra đấy, khiến võ viện phải tâm phục khẩu phục. Đang lúc lão trưởng lão đang suy nghĩ thì cửu cát lên tiếng, xạ hương 15 lượng một khối, kỳ nam 7 lượng 2 tiền 2 đồng 1 tiền. Mọi người vội vàng kiểm tra. Hoàng y sư vỗ tay nói, đúng rồi, hoàn toàn chính xác, vị công tử mặc áo vàng cũng gật đầu, vẻ mặt đầy tán thưởng, còn những người khác thì vẫn ngơ ngác, bọn họ thậm chí còn không biết phải kiểm tra như thế nào. Chương 47, ra oai phủ đầu hai lão trưởng lão nhìn Hà Thục Hoa, nàng ta bất đắc dĩ gật đầu. Cửu cát đã tính đúng. Tốt. Vậy thì ta tuyên bố trương gia được độc quyền kinh doanh dược liệu ở Liễu Dương Trấn và các thôn làng lân cận. Hà trưởng quay, trương gia trước kia không kinh doanh dược liệu, ngươi hãy tận tình chỉ bảo cho bọn họ. Lão trưởng lão nói, trưởng lão khách sáo rồi, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hà thuộc hoa hành lễ nói. Ừm. Lão trưởng lão gật đầu, sau đó bay lên không trung, biến mất. Hứa đình trưởng. Sau này trương gia sẽ thay mặt lương gia thu mua dược liệu ở liễu dương trấn, chỉ có trương gia mới được kinh doanh, nếu ai dám làm trái. Ngươi phải lập tức báo cáo với tri phủ. Vị công tử mặc áo vàng đứng dậy, dặn dò. Lương công tử yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Hứa Đình trưởng trịnh trọng đáp, Lương đạt dẫn Hà Thục Hoa đến trước mặt cửu cát, trịnh trọng giới thiệu, vị Hà cô nương này là trưởng quầy của kỳ hoàng đường, nàng ấy sẽ ở lại liễu dương trấn một thời gian để hướng dẫn cho trương gia, ngươi phải nghe lời nàng ấy, không được cãi lại. Mong Hà trưởng quầy chỉ bảo nhiều hơn. Cửu các hành lễ nói, hà thuộc hoa khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói, chúc mừng trương gia được lương gia giao cho quyền kinh doanh dược liệu, nhưng mà quyền này có thể cho cũng có thể thu hồi, nếu trương gia không tận tâm tận lực làm việc cho lương gia thì đừng trách lương gia vô tình. Thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực, không phụ lòng lương gia và hà chưởng quầy. Cửu các chấp tay nói, lương đạt gật đầu, nghiêm nghị nói, sau này ngươi phụ trách thu mua dược liệu từ những người hái thuốc, sau khi sơ chế. Ngươi chỉ được bán cho hà trưởng quầy ở Lâm Giang Thành, bất kỳ ai đến mua, ngươi cũng không được bán, hơn nữa còn phải báo tin cho lương gia, chúng ta sẽ phái người đến xác minh, nếu tin tức chính xác, ngươi sẽ được trọng thưởng. Xin hỏi, nếu có tin tức thì ta phải báo cho ai? Báo cho hà trưởng quầy và hứa Đình trưởng, nếu tin tức quan trọng, ngươi có thể đến kỳ hoàng đường ở Lưu Hương Thành báo cho ta. Lương Đạt dặn dò Thuộc hà hiểu rồi Lương Đạt vỗ vai cửu cát Lạnh lùng nói, nếu để ta biết ngươi dám bán dược liệu ra ngoài, lương gia sẽ không tha cho ngươi, giết, không, tha. Hắn vừa nói vừa vỗ vai cửu cát, thể hiện quyết tâm của lương gia. Đại càng lấy võ làm trọng. Võ tiên thế gia, cao thủ võ lâm muốn giết một phạm nhân dễ như trở bàn tay, giết người quá dễ dàng, ngược lại, báo thù cho một gia tộc nhỏ bé như Phan gia thì lại rất phiền phức, chi bằng chọn một gia tộc khác, nâng đỡ bọn họ lên để thay thế Phan gia phàm nhân chỉ là ghiền giới, luật pháp và nha môn chỉ là để bảo vệ phàm nhân võ sư trở lên không cần thông qua nha môn nha môn cũng không quản được sau khi dặn dò xong lương đạt trời khỏi liễu dương trấn hắn không cưỡi ngựa cũng không ngồi xe ngựa mà chạy bộ tốc độ rất nhanh không thua kém ngựa là võ giả hắn phải rèn luyện thân thể mọi lúc mọi nơi ngựa là để cho phàm nhân cưỡi xe ngựa là để cho những kẻ yếu ớt ngồi Võ sư dù có mệt mỏi đến đâu cũng phải chạy bộ, nếu không thì vĩnh viễn không thể trở thành võ tiên. Sau khi lương đạt trời đi, Hà Thục Hoa liếc nhìn cửu cát, lạnh lùng nói, rốt cuộc ngươi có phải là người mù hay không? Cửu cát không đáp, chỉ cười mà không nói. Cửu cát! Ta hỏi ngươi, ngươi có nghe thấy không? Hà Thục Hoa lạnh giọng hỏi lại. Cửu cát vẫn cười mà không nói. Chắc, Hà Thục Hoa giáng cho hắn một cái tác sau đó trừng mắt nhìn hắn vẻ mặt vô cùng hung ác trong tiểu viện phan gia có hơn mười tên võ sĩ do hà thục hoa dẫn từ lâm giang thành đến hơn mười tên võ sĩ ở một thị trấn nhỏ bé như liễu dương trấn có thể nói là thế lực mạnh nhất đương nhiên nếu cửu các thả trương bưu ra thì lại là chuyện khác ngoài ra còn có hứa đình trưởng nhiếp bộ đầu hoàng y sư tôn tiểu đồng lý viên ngoại bà đỡ tống nhiếp bộ đầu nhíu mày hà thục hoa không để mặc hắn chút nào cho dù muốn ra oai phủ đầu cũng không nên làm như vậy rõ ràng là nàng ta đang công báo tư thù trương gia sao lại muốn nhận công việc này hà thục hoa là cấp trên bọn họ làm sao có thể sống yên ổn phan trường vân không nói phan nguyệt cầm cũng là do cửu các dáng tiếp hại chết với mối thù này trương gia chỉ có thể rút lui nếu còn muốn bám víu vào lương gia chỉ sợ sẽ bị hà thục hoa diệt môn ngươi làm gì vậy Dựa vào đâu mà đánh công tử nhà ta? Tôn Tiểu Đồng đứng chắn trước mặt cửu cát, tức giận quát. Hừ. Trưởng lão Thứ Vụ Đường đã dặn dò ta phải dạy dỗ trương gia cho tốt, để bọn họ nhanh chóng nắm bắt công việc, ngươi là cái thái gì mà dám xen vào. Nói xong, nàng ta giáng cho Tôn Tiểu Đồng một cái tác. Chương 48, trương Bưu ngoài to trong nhỏ bóp. Cửu cát dùng tay trái chặn lại, sau đó dùng tay phải tác trả lại. Chát. Cái tác này rất mạnh, khiến hà thuộc hoa choáng váng. ba giây sau, nàng ta mới hoàn hồn, không những không tức giận mà còn mừng rỡ. Thành công rồi. Cuối cùng cũng chọc giận tên mù này. Nàng ta lùi lại mấy bước, chỉ vào cửu cát, quát lớn, quả nhiên ngươi không phải là người mù. Cửu cát? Ngươi không phải là người mù, tại sao lại giả mù? Làm việc cho lương gia, điều quan trọng nhất là trung thành, ngươi không phải người mù mà lại giả mù. Chính là bất trung, ta không thể dung thứ cho kẻ bất trung, người đã dám bất trung với lương gia, thì đừng cách ta vô tình. Vương lực Bắt tên mù bất trung này lại cho ta. Hà thuộc hoa chụp mũ cho cửu cát. Vâng Một tên võ sĩ cao to mặc áo vàng hét lớn, sau đó dẫn theo hai tên đồng bọn xông về phía cửu cát. Các ngươi muốn làm gì? Tôn tiểu đồng tuy nhỏ bé, nhưng vẫn lao vào ngăn cản ba tên võ sĩ. Vương lực phất tay, tôn tiểu đồng loạn choạng suýt ngã, một tên võ sĩ khác túng lấy gáy hắn, ném sang một bên. Hà thuộc hoa, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, sổ sách đang ở trong tay ta. Cửu cát lớn tiếng nói. Dừng tay. Lui ra. Hà thuộc hoa ra lệnh. Sau đó, nàng ta đến gần cửu cát, hạ giọng hỏi, ngươi nói sổ sách gì? Sổ sách ghi chép chuyện ngươi cấu kết với tiêu gia. Người có muốn ta công bố cho mọi người biết hay không? Tôn Tiểu Đồng. Chúng ta đi. Cửu Cát chống gậy, xoay người bỏ đi. Không được đi. Vương lực chặn lại. Để bọn họ đi. Hạ Thục hoa quát lớn. Đêm đó. Trương Phủ. Tiểu viện của Cửu Cát, Cửu Cát, Tiểu Thúy và Trương Bưu lại tụ tập. Trương Bưu đang gặm một cái giò heo, miệng đầy mỡ bên ngoài tình hình thế nào rồi trương bưu hỏi bộ khoái ở phan phủ đã rút hết hạ thục hoa đã về phan phủ từ hôm qua bộ khoái huyện nha cũng đã rút hết bọn họ chỉ là võ phu nếu bọn họ đã rút thì chắc chắn võ sư của phủ thành chủ cũng đã rút rồi tư vẫn nên cẩn thận hai ngày nữa ta sẽ đi ngày mai ta sẽ bảo hứa đình trưởng làm lộ dẫn cho ngươi ngươi cầm lộ dẫn có thể đến lâm giang thành Tìm một quán trọ làm đầu bếp là có thể nuôi trư lực cổ. Làm lộ dẫn không cần kiểm tra sao? Bây giờ ta đã dựa vào lương gia, tuy lương gia không xem trương gia ra gì, nhưng dựa vào cái mát lương gia, ta có thể dễ dàng làm việc với nha môn, ta sẽ bảo hứa đình trưởng làm một loạt lộ dẫn với lý do vận chuyển dược liệu, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái. Đa tạ cửu các huynh đệ. Trương bưu mừng rỡ nói, trương bưu huynh đệ. Chúng ta chia ra mỗi người một nơi cũng tốt, thỏ không còn có ba hang, huống hồ là cổ sư, chúng ta không thể hòa nhập vào đại càng, phải có nhiều đường lui, nếu bên ngươi xảy ra chuyện thì có thể đến chỗ ta, còn nếu ta bị bại lộ thì có thể đến chỗ ngươi, như vậy mới không bị diệt môn. cửu các huynh để nói chí phải, nào, chúng ta cạn chén. Tiểu thúy rót rượu cho hai người. Hai người nâng chén, uống cạn. Ha ha ha. Thật là sảng khoái. Trương bưu cười lớn, trương bưu huynh đệ. Tối nay ta muốn đi làm một việc, cần ngươi giúp đỡ. Trụ Cát nói với giọng khó xử. Chuyện gì? Cứ nói. Thực không dám giấu dến, tuy trương gia ta đã dựa vào lương gia, nhưng Phan gia còn dựa vào lương gia sớm hơn, tuy bây giờ Phan gia đã bị diệt môn, nhưng Hà Thục Hoa vẫn là cấp trên của ta, nàng ta cố ý gây khó dễ cho ta, ta muốn, không vấn đề, ta đi giết nàng ta cho ngươi. Dù sao giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, chỉ là thêm một nhát dao, Trương Bưu Thản nhiên nói. Chúng ta là cổ sư, không thể lộ mặt, không nên giết chóc bừa bãi. Tối nay ta muốn đến Phan Phủ gặp Triên Hà Thục Hoa, nàng ta dẫn theo hơn 10 tên võ sĩ, trong Phan Phủ còn có rất nhiều gia đình, ta sợ nàng ta sẽ ức hiếp ta, nên muốn nhờ ngươi bảo vệ ta, không cần giết người. Hừ! Ngươi mở mắt ra, nàng ta còn dám ức hiếp ngươi sao? Trương Bưu Huynh để nói đùa, nếu ta mở mắt ra thì tất cả những ai nhìn thấy ta đều phải chết, người mới tàn sát phan phủ một lần, bây giờ lại đến lượt ta, như vậy sẽ khiến đã canh nhân chú ý. Nhưng ta cũng không thể lộ mặt. Vì vậy, chúng ta phải hành động vào ban đêm, ta đã chuẩn bị mặt nạ cho ngươi, nếu có tên võ sĩ nào dám tháo mặt nạ của ngươi, chúng ta sẽ không tha cho bất kỳ ai. Cửu Cát Lạnh Lùng nói Trương Bưu Đại Ca, đây là y phục dạ hành. Huynh xem có vừa người không, Tiểu Thúy lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một bộ y phục dạ hành được may rất tinh xảo. Tuy Trương Bưu có vẻ ngoài hào sản, nhưng thực chất lại rất cẩn thận. Nếu không, hắn sẽ không cướp ngựa ở trạm dịch, sau đó lại quay lại giết người. Chương 49, đàm phán riêng một hắn là điển hình cho kiểu người ngoài thô trong tế, nếu không cẩn thận sẽ bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Vừa rồi, hắn nói muốn giết người, thực chất chỉ là đang thăm dò. Xem ra yêu cầu của cửu cát cũng không quá đáng, hơn nữa còn chuẩn bị cả y phục dạ hành. Nếu chỉ là đối phó với mười mấy tên võ sĩ, không giết người, thì đúng là chuyện nhỏ. Trương Bưu suy nghĩ một chút rồi nói, được, nhưng ta có hai điều kiện. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, cửu cát biết hắn đã đồng ý, liền mỉm cười hỏi, điều kiện gì? Thứ nhất, ngày mai ta phải có lộ dẫn. Không thành vấn đề, sáng mai ta sẽ đi tìm hứa đình trưởng. Nhất định sẽ lấy được lộ dẫn cho ngươi. Cửu cát vỗ ngực nói, thứ hai, tối nay nàng ta cũng phải đi. Trương bưu chỉ vào tiểu thúy. Ta. Tiểu thúy kinh ngạc. Ngươi có trư lực cổ biến dị, sức mạnh hơn người, ngươi là cổ sư, không thể chỉ biết pha trà trót nước. Tiểu thúy. Tối nay chỉ là đánh nhau với mấy tên võ sĩ, sẽ không nguy hiểm, ngươi có thể nhân cơ hội này luyện tập một chút. Cửu cát gật đầu đồng ý, nhưng... Nhưng ta không biết đánh nhau, làm sao luyện tập. Tiểu thúy suýt khóc. Đơn giản thôi. Ngươi cầm cây gậy, ta bảo ngươi đánh ai thì ngươi cứ đánh, trương bưu cười nói. Như vậy, có đánh chết người không? Tiểu thúy lo lắng hỏi. Kha kha. Ta nói cho ngươi biết, khi đánh nhau không được nương tay, cũng đừng nghĩ đến hậu quả, với trình độ của ngươi bây giờ, không cần phải nương tay, cứ dốc hết sức mà đánh. Muốn biết cách khống chế lực đạo thì phải luyện tập nhiều, không đánh chết vài tên võ sĩ thì làm sao biết được. Ngươi cứ nghe ta, tối nay ta dạy ngươi, bảo đảm ngươi sẽ trở thành cao thủ. Trương Bưu hưng phấn nói, khoảng một nén nhang sau. Phan Phủ Nhà kho Một cánh cửa bí mật được mở ra từ bên trong. Trương Bưu mặc đồ đen, đeo mặt nạ, lén lút chui ra. Sau đó, hắn ra hiệu với cửu cát và tiểu thúy rồi lặng lẽ rời đi ẩn nấp trong bóng tối cửu các chống gậy tiểu thúy cầm theo một cây gậy gỗ chui ra khỏi nhà kho tuy là ban đêm nhưng cửu các vẫn nhìn thấy trương bưu đang nấp trong bóng tối tên này thật là dão hoạt hắn muốn sai bảo trương bưu nhưng trương bưu lại đẩy việc cho tiểu thúy còn nói là giúp nàng ta luyện tập cửu các chống gậy đi trước tiểu thúy đi sau trương bưu nấp trong bóng tối đi theo bọn họ qua một hành lang Bên ngoài hành lang đèn đuốc sáng trưng. Hai tên võ sĩ canh gác nhìn thấy cửu cát và tiểu thúy. Cửu cát? Sao ngươi lại vào đây? Hai tên võ sĩ quát lớn. Tiếng động ồn ào. Hà Thục Hoa đang ở trên lầu bỗng nhiên đứng dậy. Nàng ta đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới, chỉ thấy một nha hoàng đang cầm một cây gậy gỗ đứng trước mặt cửu cát. Ta! Công tử nhà ta muốn gặp triên hà trưởng quầy, các ngươi mau tránh ra nếu không đừng trách ta vô lễ nha hoàng run rẩy nói ha ha ha hai tên võ sĩ cười lớn nha đầu để ta dạy cho ngươi một bài học một tên võ sĩ rút dao găm ra đi về phía tiểu thúy ngươi ngươi dám dùng dao không sợ chết người sao tiểu thúy sợ hãi lùi lại ha ha ha nhà đầu ngươi dám xông vào nhà dân còn mưu độ bất chính Bị giết cũng đáng đời, tên võ sĩ vừa nói vừa tiến lại gần. Tiểu thúy sợ hãi lùi lại. Cửu cát dùng gậy chọc vào lưng nàng. Tiểu thúy đã không còn đường lui. Cửu cát trầm giọng nói, đừng sợ. Càng sợ chết thì chết càng nhanh, càng không sợ chết thì càng khó chết. Ta! Ta phải làm sao? Tiểu thúy sợ hãi hỏi. Dùng chày gỗ táo đập vào trụy thủ của hắn. Đi đi! cửu cát đẩy mạnh nàng. Tiểu Thúy lao về phía trước, tên võ phu kia cầm chủy thủ đâm tới, trong mắt nàng lúc này chỉ có thanh chủy thủ sáng loáng. Giữa tranh giới sinh tử, Tiểu Thúy vung chày gỗ táo trong tay. Chày gỗ táo là vật mà Tiểu Thúy dùng để giặt quần áo, ngày thường nàng đã vung nó vô số lần. Đây là một đòn đánh quen tay, nước chảy mây trôi. Choang. Thanh chủy thủ sắc bén biến mất, không biết bị đánh bay đi đâu. Không chỉ chủy thủ biến mất, mà năm ngón tay của tên võ phu kia cũng gãy gập, bàn tay bị đập nát như. Hắn ta run rẩy nhìn bàn tay bê bết máu của mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Hai ba giây sau, hắn ta mới hét lên một tiếng thảm thiết. Bóp, tiểu thúy trở tay, vung chày gỗ táo đánh thêm một cái nữa. Đòn đánh này trúng ngay huyệt thái dương của tên võ phu, xương sọ vỡ nát, ốc bắn tung tóe. Ốc và máu bắn lên mặt tiểu thúy, nhưng nàng không hề sợ hãi, ngược lại. Trong mắt nàng còn lóe lên tia điên cùng khó tả. Khí chất trên người tiểu thúy hoàn toàn thay đổi, nàng tay cầm chày gỗ táo, lạnh lùng nhìn đám võ phu trước mặt, sát khí tỏa ra nồng nặc. Đám võ phu cũng không còn cười cợt nữa, bọn họ rút đao kiếm ra, ánh mắt hung ác nhìn tiểu thúy. Chương 50, đàm phán riêng hai bọn họ không phải là gia đình bình thường, mà là võ phu của kỳ hoang đường, nếu bọn họ giết người, hai chưởng quầy sẽ bảo vệ bọn họ, cho nên... Đao kiếm của bọn họ đều được mài sắc bén. Chỉ cần hai trưởng quầy ra lệnh, bọn họ sẽ ra tay. Một nữ nhân tay cầm chày gỗ táo, cho dù có sức mạnh hơn người, bọn họ cũng có thể giết chết. Đối mặt với đám võ phu tay lâm lâm đao kiếm, cửu cát và tiểu thúy không hề sợ hãi. Bởi vì bọn họ có viện binh, mấy ngày trước, trương bưu một mình xông vào phan phủ, giết cho đám gia đình kia kêu cha gọi mẹ. Nhân vật như vậy đang ẩn nấp trong bóng tối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng cửu cát và tiểu thúy không ngờ rằng, trương bưu không mạnh như bọn họ tưởng tượng. Trương bưu mới có trư lực cổ được nửa năm, cho dù trư lực cổ của hắn ta có tốt hơn trư lực cổ của trương đồ tể, thì thực lực của hắn ta cũng không thể mạnh hơn trương đồ tể quá nhiều. sở dĩ trương bưu có thể giết cho đám gia đình của phan hổ kia khiếp sợ như vậy, không phải vì hắn ta có trư lực cổ, mà là vì hắn ta dùng đao mổ trâu, còn đám gia đình kia chỉ cầm gậy gọc. Cầm gậy gọc đối đầu với đao kiếm, bọn họ đã sợ hãi ba phần, hơn nửa trương bưu lại là kẻ có sức mạnh hơn người, tâm ngoan thủ lạc, không chút do dự ra tay, sau khi giết hai tên gia đình, những tên còn lại đều sợ hãi bỏ chạy, dù sao bọn họ cũng chỉ là gia đình, mỗi tháng lĩnh chút bạc, không cần phải liều mạng. ép người ta vào đường cùng, cho dù là kẻ nhát gan cũng sẽ liều mạng. Thỏ không còn cắn người. Trương bưu tuy rằng bề ngoài thô lỗ, nhưng thực chất rất tinh ranh đối mặt với đám người tây lầm lầm đao kiếm, hắn ta chỉ biết trốn trong bóng tối, không dám ra tay. Đối mặt với đao kiếm sáng loáng, tiểu thúy và cửu cát vẫn nghiêm nghị không sợ. Nhưng phần không sợ này lại chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây, thun thun thun thun. cửu cát chống gậy mù, từ phía sau tiểu thúy chậm rãi đi ra. Chỉ nghe cửu cát nói, con người ta không phải sinh ra đã dũng cảm, chỉ có sau khi trải qua sinh tử mới có thể không sợ hãi. Câu nói này của cửu cát là cảm xúc mà phát ra. Hắn vốn chỉ là một thư sinh yếu đuối của liễu dương trấn, nếu không phải ôn đạo nhân khác máu hiếu sát kia ép hắn một phen, hắn làm sao có thể tàn nhẫn đến mức này, cửu cát chống gậy mù từng bước một đi tới giữa đám đông võ phu cầm đao kiếm trong tay, đối mặt với lưỡi đao sáng loáng mà nghiêm nghị không sợ. Sự can đảm này ngược lại khiến đám người vương lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bảo hắn lên đây, các ngươi canh giữ bên ngoài. Hà Thục Hoa đứng trên lầu cát, sau khi cân nhắc lợi hại, cũng không để cho đám võ phu dưới tay ra tay với cửu cát tay không tất sắc. Dù sao cửu cát đã dám mang một thị nữ tới gặp mình, tất nhiên là có chuẩn bị, Hà Thục Hoa cũng không nghĩ tới, cửu cát sẽ mang theo một cao thủ bên người, dù sao có thể đối kháng hơn 10 võ giả cầm đao kiếm trong tay, ít nhất phải đạt tới cảnh giới võ sư thất phẩm. Hà Thục Hoa cho rằng cửu cát chân chính dựa vào là sổ sách bị mất từ ngân khố của Mạnh Ngọc Nương. Sổ sách đó chỉ cần rơi vào trong tay lương gia, mình chắc chắn phải chết, bây giờ cửu cát có can đảm đơn thương độc mã đến gặp mình, chỉ có thể nói rõ sổ sách kia không chỉ không được hắn mang theo trên người, hơn nữa còn giao cho người cực kỳ tín nhiệm bảo quản, một khi hắn không thể trở về, e là mình vĩnh viễn cũng không thể có được sổ sách. Chính bởi vì có một tầng cân nhắc này, Hà Thục Hoa cân nhắc rồi lại cân nhắc, liền quyết định gặp riêng cửu cát một lần, dù sao tên này căn bản là không sợ chết mình không đáng liều chết với hắn thun thun thun thun. cửu các chóng gậy mù chậm rãi đi lên lầu hai hà thục hoa ngồi trên giường thần sắc vừa giận vừa sợ người với người đối kháng là như vậy kẻ không sợ chết luôn chiếm cứ lợi thế cực lớn mà chính là phần lợi thế này khiến kẻ không sợ chết không dễ chết khi cửu các đi tới trước mặt hà thục hoa hà thục hoa vẫn ngồi trên giường cũng không đứng dậy cửu các đứng sừng sững trước mặt hà thục hoa sau đó chậm rãi mở mắt trái ra đó là một con mắt trong suốt còn tâm nhãn cổ màu lam nằm ở hốc mắt phải hắn lại không mở ra quả nhiên là ngươi giả mù có lẽ ngay cả bản thân hà thuộc hoa cũng không nhận ra giọng điệu của nàng ta đã không còn vẻ lăng lệ ác liệt như trước ngược lại còn có chút trung rẩy cửu các nhắm mắt trái lại khoé miệng lộ ra một nụ cười loảng xoảng một tiếng cửu các ném cây gậy mù trong tay xuống năm ngón tay tạo thành trảo vương ra nhanh chóng chọc xuống chương năm mươi hóa can qua thành ngọc lụa thân thể hà thục hoa khẽ run lên nàng ta cảm nhận được một sự nhục nhã cực lớn điều này khiến mặt nàng ta đỏ bừng nhưng lại hết lần này tới lần khác bất lực nhược điểm của mình đã bị người trước mắt này nắm giữ mà người này ngay cả chết cũng không sợ hà thục hoa căn bản không biết nên làm sao để phản kháng đối mặt với sự sỉ nhục hà thục hoa chỉ có thể cúi đầu yên lặng chịu đựng Chỉ thấy cửu các cười lạnh nói, lương đạt nói dược liệu lương gia chỉ có thể bán cho hà trưởng quầy, tuyệt đối không thể bán cho người ngoài. nhưng hắn nào biết hà trưởng quầy ngươi không chỉ dung túng phan gia liễu dương trấn lén lúc giao dịch cùng võ tiên thế gia tiêu gia, thậm chí còn đem dược liệu thu được từ khắp nơi trong lâm giang thành, thông qua con đường của phan gia bán lại cho tiêu gia, chật chật chật. Ai có thể ngờ được, hà thuộc hoa ngươi mới là con sâu mọc lớn nhất của lương gia, bồ. Ta nhớ lương đạt kia đã nói một câu gì đó. Đúng rồi. Nếu như bán dược liệu của lương gia cho người ngoài, giết không tha. Khi bí mật của mình bị cửu cát không chút lưu tình vạch trần, trong hai mắt hạ thục hoa lại thoáng lệ. Nàng ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hai cuốn sổ sách đó không chỉ rơi vào tay cửu cát, hơn nữa còn bị hắn xem hiểu. Nếu cửu cát có thể xem hiểu cuốn sổ sách đó, vậy thì tâm phúc của hắn tất nhiên cũng có thể xem hiểu, sống chết của mình đã hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm của cửu cát. Nghĩ tới đây, Hà Thục Hoa gần như hoàn toàn từ bỏ chống cự, chỉ còn biết khóc, tựa như một nữ nhân hoàn toàn bất lực. Chỉ nghe Hà Thục Hoa nức nở nói, ta chưa từng nghĩ sẽ phản bội chủ gia, là Phan Trường Vân. Là tên Phan Trường Vân kia quá tham lam, dám cấu kết với tiêu gia sau lưng ta. Khi ta phát hiện vấn đề chất vấn hắn, hắn lại nói ta là vợ của Phan gia, nếu không giúp hắn che giấu việc này, ta cũng sẽ bị liên lụy, ta vất vả lắm mới có được sự tín nhiệm của chủ gia trở thành chưởng quỷ của kỳ hoàng đường lâm gian đường ta không thể mất đi tất cả những thứ này tâm tình của hà thục hoa đã hoàn toàn sụp đổ khóe miệng cửu các lần nữa hiện ra một nụ cười đắc ý bóp cửu các dán một cái bạt tai vào mặt hà thục hoa hà thục hoa che mặt đáng thương nhìn cửu các cửu các đưa tay nâng cầm hà thục hoa lên nhìn khuôn mặt như ngọc lạnh lùng nói chúng ta phải tiếp tục làm ăn với tiêu gia. vì vì sao hà thục hoa run rẩy hỏi Ha ha! Ngươi cho rằng chỉ có ta mới có thể vạch trần ngươi sao? Ngươi không tiếp tục làm ăn với tiêu gia, chẳng lẽ tiêu gia không thể vạch trần ngươi? Một câu nói của cửu các khiến thân thể mềm mại của Hà Thục Hoa lại rung rẩy. phương pháp trước kia của ngươi rất hay. Kỳ hoàng đường Lâm Giang thành quản lý 23 trấn nhỏ, chỉ cần động tay động chân một chút trên sổ sách, sang đều dược liệu của các trấn nhỏ, căn bản là không nhìn ra sơ hở, nhưng có một việc ta không hiểu. Tại sao lương gia lại cho phép chuyện vợ quản chồng như vậy, chẳng lẽ bọn họ không sợ các ngươi cấu kết với nhau, làm hại đến lợi ích của lương gia sao? Cửu Cát nghi ngờ hỏi, ta có thể làm trưởng quầy kỳ hoàng đường Lâm Giang Thành là kết quả của một cuộc tranh đấu. Hà Thục Hoa giải thích. Ai tranh đấu với ai? Cửu Cát hỏi. Lương gia và Võ Viện, hậu bối đệ tử của lương gia cần dược liệu tu luyện, đệ tử của Võ Viện cũng cần dược liệu tu luyện. Tuy rằng Lâm Giang Thành là phạm vi thế lực của Lương Gia, nhưng Lâm Giang Thành cũng là lãnh thổ của Đại Càng Vương Triều, cho nên phạm là dược liệu Lâm Giang Thành thu được, Lương Gia và Võ Viện mỗi bên một nửa, tuy rằng trên danh nghĩa là một nửa, nhưng nếu như ai nắm giữ kỳ hoàng đường, kẻ đó sẽ có nhiều quyền phân phối hơn, hai bên vẫn luôn tranh đấu gay gắt, Võ Viện không cho phép đệ tử thứ vụ đường của Lương Gia làm chưởng quầy kỳ hoàng đường, mà nhân tài do Võ Viện tự mình đề cử lại không quản lý rõ ràng sổ sách. Ngược lại càng khiến mâu thuẫn thêm gây gắt, từ sau khi ta làm trưởng quầy kỳ hoàng đường Lâm Giang Thành, bất kể là lương gia hay là võ viện đều cho rằng ta đang giúp đỡ bọn họ, ta mới có thể ngồi vững ở vị trí này, thì ra là thế. Cửu cát cũng leo lên giường, gần như mặt đối mặt với Hà Thục Hoa, Hà Thục Hoa quay đầu đi, nói tiếp, chủ gia bên kia đích sát cũng có ý kiến với xuất thân của ta, nhưng bọn họ không tin Phan Gia có gan dám tự ý bán dược liệu, nhưng dù vậy, Cũng có không ít trưởng lão thứ vụ đường nói muốn đổi người của Phan Gia hoặc là bãi miễn ta, bây giờ Phan Gia bị diệt, đúng ý bọn họ, phục một tiếng, quần áo bị xé rách. Chương 52, cửu cát lên hương một hà thuộc hoa không phản kháng, mà nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Sám hối cũng vô dụng, tất cả những gì hà thuộc hoa phải chịu đựng ngày hôm nay đều là gieo gió gạt bão. Phan Phủ Tiểu lâu hai tầng Trên giường của hà thuộc hoa hà thuộc hoa hạ giọng cầu xin đừng dưới trướng ta còn rất nhiều thủ hạ nếu bọn họ nghe thấy nhất định sẽ xem thường ta sẽ không bán mạng cho ta nữa vậy thì ngươi tự mình nhìn xuống mấy năm nay làm trưởng quầy kỳ hoàng đường lâm giang thành hà thuộc hoa luôn vên váo hống hách áp chế thuộc hạ bây giờ lại bị thuộc hạ nắm thóp, bị áp chế không thể động đậy không biết qua bao lâu hà thuộc hoa giống như tiểu tức phụ tỉ mỹ chỉnh trang lại y phục cho cửu cát Ngày mai ta sẽ lại đến tìm ngươi. Cửu cắt nhặt cây gậy mù trên mặt đất lên, xoay người rời đi. Ngày mai đừng đến vào buổi tối. Hà Thục Hoa cầu khẩn. Vì sao? Nam nữ ở chung một phòng thời gian dài như vậy là không nên, hơn nữa mỗi lần đều là buổi tối, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung. Hà Thục Hoa ai oán nói. Vậy thì ngày mai ta đến vào buổi chiều. Buổi trưa có thể đến, chúng ta cùng dùng cơm. Hà thuộc hoa nhỏ giọng nói. Được. Cửu cát gật đầu đồng ý, thung thung thung thung. Cửu cát chống gậy mù đi xuống lầu một. Cầu thang ở bên ngoài, cho nên đám võ phu cầm đao kiếm đều nhìn thấy cửu cát đi xuống. Thiếu gia, ngài không sao chứ, tiểu thúy vội vàng ngênh đón. Không sao. Chúng ta đã hóa can qua thành ngọc lụa. Cửu cát mỉm cười đáp. Vậy thì tốt rồi. Tiểu thúy một tay cầm gậy gỗ một tay diều cửu cát sau khi đến gần cửu cát tiểu thúy khẽ động mũi nhíu mày trên người thiếu gia có thêm một mùi hương để bọn họ đi hà thục hoa đứng ở cửa sổ nhìn từ bên ngoài vào thì thấy nàng ta ăn mặc chỉnh tề nhưng nếu nhìn từ trong phòng ra chỉ thấy y phục trên người nàng ta lại không chỉnh tề cửu cát không đi theo đường cũ hắn muốn đi ra từ cửa chính của phan phủ đây cũng là chuyện đã bàn bạc từ trước võ phu trương lực hộ tống dọc đường Đến cửa chính phan phủ, trương lực dùng chìa khóa mở cửa, tiễn hai người ra khỏi phủ. Trên đường đi, cửu cắt không hề dùng tâm nhãn cổ để quan sát, điều này có nghĩa là trương bưu căn bản không đi theo. Tại sao lại không đi theo? Cửu cắt toát mồ hôi lạnh. Có lẽ trương bưu căn bản không phải là đối thủ của hơn 10 tên võ phu cầm đao kiếm kia. Trương bưu, ngươi được lắm. Hắn không phải muốn huấn luyện tiểu thúy mới để nàng làm trợ thủ mà là bản thân hắn không làm được nhưng lại muốn giả làm cao nhân cho nên mới để tiểu thúy ra mặt lời trương bưu nói mình sau khi có được trư lực cổ nửa năm đã có khí cảm e là nói khoác cửu các lau mồ hôi trên trán thì ra đêm nay mình đã đi một vòng trước cửa quỷ môn quan may mà mình không để lộ sơ hở nếu không hậu quả khó mà lường được hôm sau sau khi dùng điểm tâm xong cửu các chống gậy mù dẫn tiểu thúy đi đến nha môn trước kia Mỗi khi ra ngoài, cửu cát đều mang theo tôn tiểu đồng, tôn tiểu đồng tuy nhỏ yếu, nhưng lại rất gan dạ, tiểu thúy chỉ có thể hầu hạ người khác, tính cách cực kỳ nhu nhược, nhưng tối hôm qua, cửu cát đã giúp nàng phá bỏ được sự sợ hãi, tiểu thúy sau khi phá bỏ được sự sợ hãi, tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực. Con người ta thường dễ đi cực đoan. Trước khi phá bỏ được sự sợ hãi nhút nhát bao nhiêu, thì sau khi phá bỏ được sự sợ hãi sẽ điên cuồng bấy nhiêu. Điều này cửu cát hiểu rất rõ, sự nhúc nhát của Tiểu Thúy là một loại nhúc nhát cực đoan, dưới sự ép buộc của Hàng Ngọc Nhi, nàng đã giả làm Hàng Ngọc Nhi, sống cuộc sống vợ chồng với cửu cát, cho dù Phan Trường Vân vụn trộm với Hàng Ngọc Nhi, Tiểu Thúy cũng không dám nói gì, chỉ có thể giúp bọn họ che giấu. Sau khi giết chết Hàng Ngọc Nhi và Phan Trường Vân, cửu cát không hề có chút hảo cảm nào với Tiểu Thúy, dù sao nàng cũng là đồng phạm. Bởi vậy... Tiểu thúy đã trở thành công cụ để cửu các thử độc và trút giận. Trong quá trình này, cửu các dần dần nhận ra sự nhút nhát trong tính cách của tiểu thúy. Một nữ nhân nhút nhát thì sẽ không có nguyên tắc, bảo gì làm nấy, bản thân nàng ta đã xem mình như một công cụ. Cửu các vốn cho rằng tiểu thúy nhút nhát như vậy thì sẽ không có lòng trung thành, chỉ cần bị kẻ khác uy hiếp, nàng ta sẽ không chút do dự mà nghe theo mệnh lệnh của đối phương, cho đến khi đồ tể trương tam đêm hôm đó đến tập kích tiểu thúy đã chủ động thể hiện lòng trung thành của mình. Từ đó về sau, cửu cát mới dần dần có hảo cảm với tiểu thúy. Sau đó, tiểu thúy có được trư lực cổ biến dị, sức mạnh tăng vọt, nhưng nàng vẫn làm những công việc của một thị nữ, giặt quần áo, hầu hạ cửu cát tắm rửa, nhặt phi đao cho cửu cát. Chương 53, cửu cát lên hương hai tiểu thúy tận tâm tận lực hầu hạ cửu cát, cho đến tối hôm qua, nàng đã phá bỏ được sự sợ hãi. Không chỉ phá bỏ được sự sợ hãi mà còn giết người nhìn thấy máu dính máu người lần đầu tiên tiểu thúy cầm gậy gỗ đánh người là bản năng bộc phát khi bị uy hiếp đến tính mạng còn lần thứ hai chủ động ra tay giết người chứng tỏ tiểu thúy đã đi đến cực đoan cửu các cũng từng là một người nhút nhát hắn biết rõ con người ta rất dễ đi đến cực đoan bởi vì hắn cũng vậy trước khi có được tâm nhãn cổ cửu các chỉ là một tên mù bị người ta bắt nạt một tên mù nhút nhát một tên mù bị hàn ngọc nhi khinh thường Tiểu thúy đi bên cạnh cửu cát, vẫn e dè như ngày nào, nhưng đôi mắt to tròn lại đảo Liên Hồi, ẩn sâu trong đó là một tia cuồng loạn. Nàng dường như đang mong chờ có kẻ gây sự, để có thể thỏa sức trút ra hết thảy bạo ngược đã đè nén trong lòng bấy lâu nay. Cửu cát và tiểu thúy bình an vô sự đi tới Phủ Nha, được hứa đình trưởng tiếp đón nồng hậu. Cửu cát bộc bạch lai ý, hứa đình trưởng cũng chẳng hỏi là làm lộ dẫn cho ai, lập tức nhét cho hắn một con cá gỗ nhỏ. Còn cá gỗ này là vật do triều đình đặc chế, tuy vật liệu giản đơn nhưng thợ mộc bình thường tuyệt đối không dám tự ý chế tác. Trên cá gỗ khắc tên họ, quê quán chính là lộ dẫn để thường dân đi lại không gặp trở ngại. Còn võ sư thì căn bản không cần lộ dẫn, bởi chẳng ai dám ngăn cản. Hứa đình trưởng giao một suất lộ dẫn trống cho cửu cát, để hắn tự mình khắc, muốn khắc thế nào thì khắc, tương đương với trao cho hắn quyền phát lộ dẫn, trông theo bóng lưng cửu cát khuất dần. Hứa đình trưởng mỉm cười, người muốn lộ dẫn này là ai, kỳ thực hắn đã đoán được đôi phần, bằng không cũng chẳng rộng rãi đến vậy. Trên đường trở về. Tiểu thúy bất chợt thở dài, mọi việc diễn ra quá đổi sung sẻ, đến một kẻ gây rối cũng chẳng có, khiến bạo lực trong lòng nàng chẳng biết trút đi đâu. Trở lại trương phủ. Trương Bưu tự mình khắc lộ dẫn cho bản thân. Tên mới của gã là Trương Liên Sơn. Trương Liên Sơn mặc áo tơi, đội nón lá. Ấn vành nón xuống thấp rồi chuẩn bị ra cửa. Liên Sơn đại ca, đây là lộ phí thiếu gia đưa cho Huynh. Tiểu Thúy đưa tới một bọc lớn đầy ắp. Trương Liên Sơn lắc lắc bọc tiền. 20 lượng. Cửu các gật đầu. Trương Liên Sơn vui sướng đeo 20 lượng bạc trắng vào thắt lưng. Có số bạc này, gã hoàn toàn có thể đến trấn khác mở một hàng thịt heo mới, cũng có thể thuê nhà ở Kinh Thành, tìm một quán rượu làm chân chạy bàn. Trương Liên Sơn đè thấp vành nón, vui vẻ lên đường. Phan phủ. Trong đình viện. Hà Thục Hoa trưởng quỹ kỳ hoàng đường ở Lâm Giang thành mở tiệc chiêu đãi gia chủ Trương gia. Món ăn vô cùng tinh tế, bày biện đầy ắp một bàn, nhưng chỉ có hai người ngồi. Sau lưng Hà Thục Hoa là hai thị nữ, còn sau lưng Cửu Các chỉ có một mình tiểu thúy. Hà Thục Hoa hiển nhiên đã được trang điểm kỹ lưỡng, môi son như thoa son, da trắng như tuyết. Một thân cung trang trắng muốt được cắt may khéo léo, trương gia chủ. Hương vị món ăn thế nào? Mùi thơm rất được. Cửu các miễn cười đáp. Rót rượu cho trương gia chủ. Hà Thục Hoa phân phó thị nữ sau lưng. Đây là rượu phân tử thượng hạng của Lưu Hương Thành, hương thơm thanh khiết, ngọt mát dễ uống, trương gia chủ mời. Hà Thục Hoa đưa tay nói. Rượu nhạc thanh hương, phối hợp với một bàn tràng ngập mỹ vị. Hương thơm nhát người, hà thuộc hoa tự mình gấp thức ăn, quả nhiên khiến thực khách mồm miệng thèm thuồng muốn ăn mảnh liệt, hai người từ chuyện rượu ngon, lại đến chuyện mỹ thực, dần dần sinh ra ăn ý, hô. Hát! Cách đó không xa. Mười mấy tên võ phu đang tụ tập luyện quyền, võ phu không luyện chân khí, tuy cả đời chỉ là tiêu tiền khoe mẽ nhưng dù sao cũng dựa vào đó mà sống, cho dù đánh không lại võ sư, hắn chung quy phải đánh thắng người thường, cho dù đánh không lại người thường hắn cũng phải dọa lui được người thường nếu không luyện quyền mà chỉ ăn thịt không đổ mồ hôi mà chỉ béo tốt chủ nhà nhìn thấy trong lòng cũng phải phàn nàn dựa vào cái gì mà mỗi tháng lấy mười lượng bạc sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi cửa một đám võ phu luyện quyền đã hấp dẫn ánh mắt tiểu thúy khiến nàng không nhịn được mà hướng ánh mắt về phía sân việc này tự nhiên cũng rơi vào trong mắt cửu cát cửu cát suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi tên võ phu ngày hôm qua giao thủ với tiểu thúy hiện giờ thế nào rồi đã đưa về quê rồi hà thục hoa nói còn chưa chết đưa về quê an táng gia quyến hắn không truy cứu sao đã sớm ký hiệp nghị sinh tử gia quyến nhận được tiền trợ cấp tự nhiên sẽ không truy cứu hà thục hoa thản nhiên nói phản phất đối với sinh tử của thuộc hạ vô cùng lãnh đạm chương năm mươi mua nhà họ phan một dùng xong bữa trưa cửu các đề nghị muốn đi bái tế người chết của phan phủ một chút Dù sao Phan Phủ gần đây gặp phải tai họa bất ngờ, gần như diệt môn, hiện giờ Phan Phủ chỉ còn lại một mình Hà Thục Hoa, trong linh đường. Ngoài bài vị tổ tiên Phan Gia, còn có mấy bài vị mới tin. Một cái tự nhiên là Phan Trường Vân, tiếp đến là Mạnh ngọc Nương, Lý Tuệ Tú, Phan Nguyệt Cầm. Vốn dĩ Lý Tuệ Tú và Phan Nguyệt Cầm chỉ là thiếp thất, căn bản không có tư cách tiến vào linh đường. Nhưng lúc này Phan Gia đã tuyệt hậu, chỉ còn lại một mình Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa có quyền thế, những bà con nghèo khó xa xôi của Phan Gia, tự nhiên không ai dám đến tranh đoạt tài sản, chỉ có thể để mặc cho Hà Thục Hoa làm chủ Phan Phủ, toàn quyền quyết định. Sau khi hai người tiến vào linh đường, Hà Thục Hoa bèn sai người đóng cửa linh đường lại. Thì nữ canh giữ ở cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cửu các tự mình thắp cho người Phan Gia ba nén hương. Sau đó không chút lưu tình, hung hăng cắm xuống. Ồ không cắm vào được sắc mặt cửu các lập tức âm trầm công tử chớ hoảng hốt là đất trên bàn thờ quá khô chỉ cần tơi ra một chút là được hà thục hoa vội vàng nói chỉ thấy hà thục hoa duỗi hai ngón tay ra hà hơi lên ngón tay sau một hơi thở hai ngón tay ngọc ngà của hà thục hoa như được phủ một lớp hơi nước tiếp đó nàng dùng hai ngón tay cắm vào đất trên bàn thờ nhẹ nhàng xới đất rất nhanh công tử Đất đã tơi xót, người có thể cắm được rồi. Cửu cát lại cắm hương xuống. Ba nén hương cuối cùng cũng được cắm vững vàng vào trong bát hương. làn khói thơm mờ ảo trên nén hương, từ từ bay lên cao, hà Thục hoa khẽ cắn môi, thần sắc có phần đau khổ. Đứng sau hà Thục hoa, cửu cát chậm rãi mở mắt, nhìn về phía những cái tên trên linh vị. Phan Trường Vân, Mạnh Ngọc Nương, Lý Tuệ Tú, Phan Nguyệt Cầm. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên linh vị của Phan Trường Vân. Cửu các âm thầm cầu nguyện trong lòng, hàng xóm tốt, Phan Trường Vân. Huynh đệ à, ta nhớ Huynh. Không biết Huynh ở bên kia sống có tốt không? Thê tử của Huynh, Phan Phủ của Huynh, gia sản bạc triệu của Huynh, ta sẽ thay Huynh chăm sóc cẩn thận, hay? Hay? Võ phu vương lực mỗi tay một cái, nâng hai khối tạ đá nặng 200 cân. Hai khối 200 cân là 400 cân. Hai tay có lực đạo 400 cân. Vẫn chưa hết. Vương Lực lại còn vung vẩy hai khối tạ đá. Trong nháy mắt tiếng gió rít gào. Điều này có nghĩa là Vương Lực không chỉ có lực cánh tay 400 cân, hai tay hắn ít nhất cũng phải 500 cân. Tốt. Lợi hại. Vương đại ca quả nhiên lợi hại. Nhất thời đám võ phu đang vây xem xung quanh đều trầm trồ khen ngợi. Đột nhiên, tất cả võ phu đều ngừng reo hò. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía một nữ tử nhỏ nhắn đang chậm rãi bước tới. Đó là một cô nương môi hồng răng trắng, ăn mặc như một tiểu nha hoàn, tuổi còn nhỏ, đôi mắt to tròn linh động, nàng ta tò mò nhìn mọi người, dường như rất hứng thú với việc múa đao luyện võ. Trước kia, mỗi khi gặp nha hoàn đến xem bọn họ luyện võ, đám võ phu này không những không dừng lại, mà ngược lại còn huyết sáo đầy phấn khích, ra sức biểu diễn công phu của mình, thế nhưng lúc này, tất cả mọi người đều im lặng. Ngay cả vương lực cũng nhẹ nhàng đặt tạ đá xuống, vẻ mặt nghiêm nghị lui sang một bên. Người tới là cao thủ. Chỉ dùng một cây gậy gỗ táo là có thể dễ dàng đánh chết đồng bọn của bọn họ. Tiểu thúy xấu hổ cười cười, nàng xoa xoa tay, nói, ta muốn thử xem lực đạo của mình thế nào. Mời cô nương thử xem. Vương lực lui sang một bên, hoàn toàn không có ý định trả thù tiểu thúy, võ phu ở nhà chủ chỉ là vì miếng cơm manh áo. Ân oán giang hồ không đáng để tâm đến, chỉ cần mỗi tháng lĩnh đủ tiền là được rồi, huống hồ nha hoàng trước mắt này không dễ chọc. Tiểu thúy đi tới bên cạnh vương lực, nàng lại ngại ngùng cười cười, sau đó một tay nắm lấy một khối tạ đá 200 cân, nhẹ nhàng nhấc lên. Tiểu thúy lại đặt hai khối tạ đá xuống đất, lúc chạm đất không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vương lực nheo mắt, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Đây chính là cử trọng nhược khinh. Một tay hắn cầm khối tạ 200 cân cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Dược tử chết không oan. Còn tạ nào nặng hơn không? Tiểu thúy ngập ngừng hỏi. Còn có tạ đá 250 cân và 300 cân. Một tên võ phu đang vây xem lên tiếng. Nặng hơn nữa thì không có. Bọn ta chỉ là người thường rèn luyện sức khỏe, nhiều nhất cũng chỉ đến mức này, nếu muốn nâng cao hơn nữa thì phải dùng đến tạ sắt. Tạ sắc là dùng để đo lực đạo của võ sư, người thường như bọn ta căn bản không dùng đến, chương 55, mua nhà họ Phan hai. vậy ta thử 300 cân. Tiểu Thúy nói. Tiểu Thúy vừa dứt lời. Hai gã võ phu cường tráng mỗi người bê một khối tạ đá 300 cân, đặt ở hai bên trái phải của Tiểu Thúy. Lúc hai khối tạ đá chạm đất, mặt đất dường như cũng trung chuyển. Hai khối tạ đá 300 cân này, hai gã võ phu phải dùng hai tay mới bê được một tay bọn họ căn bản không nhấc nổi mời cô nương vương lực đưa tay làm động tác mời tiểu thúy một tay nắm lấy một khối tạ hơi dùng sức nhưng không nhấc lên được tiểu thúy xấu hổ cười cười nhỏ giọng nói đúng là hơi nặng đám võ phu đều lộ ra nụ cười thả lỏng tiếp đó tiểu thúy lại dùng sức hai khối tạ đá ba trăm cân đã bị nạn nhấc bổng lên không chỉ như thế tiểu thúy còn học theo động tác của vương lực lúc nãy vung vẩy hai khối tạ tiếng tạ đá xé gió vang lên vung vút đám võ phu đều tái mặt vung vẩy một lúc lâu trên trán tiểu thúy thế mà không hề có một giọt mồ hôi nàng xấu hổ cười cười sau đó đặt hai khối tạ trong tay xuống đất mặt đất vẫn không hề rung chuyển vương lực giật giật khóe miệng hai tay nâng tạ đá ba trăm cân mà vẫn có thể cử trọng nhược khinh như vậy cực hạn của nữ nhân này ít nhất phải sáu trăm cân trở lên hai tay có lực hơn ngàn cân Chuyện này đã không thể dùng trời sinh thần lực để giải thích. Đây là cấp bậc của võ sư, võ phu tuyệt đối không thể đạt đến, đúng lúc tiểu thúy và đám võ phu Phan Gia đang giao lưu võ nghệ. Bên trong linh đường Phan Gia. Ba nén hương cuối cùng cũng cháy hết. Bên ngoài từ đường Phan Gia. Hai nhà hoàng canh cửa nhìn sắc mặt đối phương, càng ngày càng lúng túng. hà trưởng quầy chỉ đóng cửa lại, hoàn toàn không che giấu gì cả. Đây chính là từ đường Phan Gia làm như vậy có được không cuối cùng bên trong từ đường cũng yên tĩnh trở lại hai nha hoàng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng những âm thanh kỳ quái kia nữa lúc chạng vạn tối cửu các được hà thục hoa giữ lại phan phủ dùng cơm trên bàn cơm hà thục hoa rốt cuộc cũng nói đến chuyện chính trương gia chủ phương pháp thu mua dược liệu trước kia của phan gia là liên lạc với những hộ trồng dược liệu lớn trong các thôn Sau đó mỗi quý đều phải đến tận nơi thu mua, cân dược liệu, trả tiền công, phụ cận liễu dương trấn có 36 thôn, Phan Gia cách 2-3 ngày lại phải mang bạc đến một thôn. Phụ thân ta mỗi năm chỉ xuống nông thôn thu tô một lần, 2-3 ngày lại phải đi một lần, quả thực có phần phiền phức. Cửu các nhíu mày nói, đương nhiên là phiền phức, nếu không chủ gia sao lại giao chuyện này cho tiểu gia tộc trong trấn chứ. Hà Thục Hoa cười nói, Phan Gia ban đầu rất nghèo. Không giàu có như bây giờ, Phan Lão Gia Phan Nguyên Thọ nhận được quyền kinh doanh dược liệu của lương gia, 10 năm trước đều là ông ấy tự mình xuống nông thôn thu mua dược liệu, năm đó ta và Mạnh Ngọc Nương cũng từng theo Phan Lão Gia đi thu mua dược liệu, có những thôn nằm sâu trong núi, đường xá lầy lội khó đi, thỉnh thoảng lại có giả thú, vô cùng nguy hiểm, lúc khó khăn nhất, có khi cả tháng trời cũng không về nhà nổi một ngày, hiện giờ Phan Gia cũng tích góp được chút ít tài sản, mời được một ít người giúp việc trong đó có hai người là quan trọng nhất ngươi chỉ cần thu phục được hai người này vậy thì có thể để bọn họ tiếp tục làm việc như trước không cần ngươi phải tự mình xuống nông thôn nữa là hai người nào cửu các hỏi sau khi có được ký ức của mạnh ngọc nương cửu các biết rất rõ là hai người nào một người là tần quản gia hắn phụ trách quản lý sổ sách một người là đàm lão gia ông ta phụ trách nghiệm dược kỳ thực ngoài hai người này ra còn có một người cũng rất quan trọng Hắn tên là Lý Tùng. Võ phu Lý Tùng phụ trách an toàn cho đội ngũ thu mua dược liệu. Đáng tiếc Lý Tùng đã chết, bị Trương Liên Sơn một đao đâm xuyên người, bỏ mạng. Hai người đó chính là Tần Quản Gia và Đàm Lão Gia, bọn họ đều là người làm cũ của Phan Gia, rất trung thành với Phan Gia. Hiện giờ Phan Gia ở Liễu Dương Trấn đã không còn quyền kinh doanh dược liệu. Ngày hôm qua bọn họ có nói với ta, muốn theo ta đến kỳ hoàng đường ở Lâm Giang Thành, ta còn chưa đồng ý. Tần quản gia và đàm lão gia, ta có thể để lại cho ngươi. Hà Thục Hoa nói, hay là ngươi bán hết cho ta, tần quản gia, đàm lão gia, còn có nhà hoàng, đầu bếp, người hầu trước kia của Phan Gia, cùng với căn nhà này. Cửu Cát đột nhiên nói. Ồ! Ngươi muốn mua với giá bao nhiêu? Ngươi muốn bán với giá bao nhiêu? Nói đến đây, hai người nhìn nhau cười. Ngày hôm sau. Cửu Cát và Hà Thục Hoa cùng nhau ngồi xe ngựa đến nha môn. Dưới sự chứng kiến của hứa đình trưởng, Hà Thục Hoa đã bán toàn bộ phan phủ, bao gồm đất đai, nha hoàng, võ phu, quản gia cho trương gia. Chương 56, kho dược liệu trương gia bỏ ra 8.000 lượng bạc trắng, riêng tiền thuế đã là 80 lượng. 8.000 lượng bạc trắng này đương nhiên không phải do Cửu Cát bỏ ra, số bạc này vốn dĩ là của Hà Thục Hoa, những năm qua, Hà Thục Hoa lợi dụng phan phủ để kiếm chác đâu chỉ có tám ngàn lượng. Tuy kiếm được nhiều, nhưng nàng ta không dám tiêu. Dù sao số bạc này cũng không chính đáng, Hà Thục Hoa chỉ dám cẩn thận cất giấu trong kho bạc của mình. Kho bạc của Hà Thục Hoa không ở Phan Phủ, ngay cả Phan Trường Vân và Mạnh Ngọc Nương cũng không biết Hà Thục Hoa giấu bạc ở đâu. Hiện giờ Hà Thục Hoa có được khế ước mua bán này, như vậy số bạc nàng ta giấu đi có thể đường hoàng mà tiêu xài, dù sao đây cũng là số bạc có được từ việc bán Phan Phủ thông qua cuộc mua bán này hà thục hoa có thể danh chính ngôn thuận tiêu xài số bạc của mình cửu cát cũng danh chính ngôn thuận có được toàn bộ phan phủ kỳ thực hà thục hoa có được không chỉ như vậy dù sao nàng ta cũng xuất thân từ phan gia một số vị trưởng lão của thự vụ đường lương gia cũng có phần lời ra tiếng vào hiện giờ phan phủ đã bị hà thục hoa bán đi như vậy hà thục hoa càng có thể nhận được sự tín nhiệm của lương gia sau khi mua được phan phủ Việc đầu tiên cửu các làm chính là mời lão gia tử nhà mình đến phan phủ. Quản gia chính là quản người. Trương Hiếu Kính làm quan nhiều năm ở Kinh Thành, không biết đã từng hầu hạ qua bao nhiêu vị quan lớn, tự nhiên là biết rõ cách thức quản lý người dưới. Cửu các nói với phụ thân, không cần quản tiền bạc, chỉ cần quản lý người làm là được. Trương Hiếu Kính đầu tiên gặp riêng tần quản gia, tần quản gia tuy phụ trách quản lý sổ sách, nhưng không phải tất cả sổ sách của phan gia đều do hắn quản lý. Sổ sách bí mật của Phan Gia và võ tiên thế gia tiêu gia không do Tần quản gia quản lý, mà do Mạnh Ngọc Nương tự mình quản lý. Cửu các lợi dụng tâm nhãn cổ đã có được phần ký ức này của Mạnh Ngọc Nương, sổ sách bí mật này đương nhiên cũng đã nằm trong tay cửu các. Hà Thục Hoa và tiêu gia mỗi năm chỉ giao dịch một lần, tần suất giao dịch rất thấp. Bọn họ cần phải làm rất nhiều sổ sách, kho dược liệu của Phan Gia cũng tạm thời cất giữ dược liệu thường hạng do Hà Thục Hoa vận chuyển từ những nơi khác đến. Kỳ thực, Hà Thục Hoa đã kiếm đủ bạc rồi, nàng ta cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm giao dịch với tiêu gia nữa, nhưng tiêu gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng ta, có một số việc, một khi đã làm thì không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục đi đến cùng. Trương Hiếu Kính và tần quản gia hàn Huyên một lúc, cũng không hỏi đến chuyện sổ sách, chỉ nói chuyện phím. Một lát sau, hai người đều cười rôm rã, trương lão gia rất hiền lành điều này khiến tần quản gia nhớ đến phan lão gia phan nguyên thọ đã qua đời phan gia ban đầu gây dựng sự nghiệp đều là nhờ một tay phan nguyên thọ tạo dựng đến đời phan trường vân không biết tại sao phan gia bỗng nhiên có rất nhiều bạc xây dựng nhà cửa mua đất đai tiêu tiền như nước mỗi tháng chi tiêu cho nha hoàng võ phu nhiều đến mức khiến người ta lắc đầu phan trường vân nói là do đại phu nhân hà thục hoa làm ăn ở lâm giang thành kiếm được nhưng trong lòng tần quản gia không tin Thử hỏi làm ăn gì mà kiếm được nhiều bạc như vậy. Phan gia sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Phan gia bị diệt môn, trong lòng Tần quản gia cũng đoán được đôi chút, chỉ là hắn không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Trương Hiếu kính vỗ vai Tần quản gia, ông Hòa nói, trương gia chúng ta vốn dĩ chỉ có một căn nhà, hiện giờ mua thêm phan phủ, quả thực là quá rộng, người trương gia chúng ta ít, không dùng hết chỗ này, hay là Tần quản gia cho người nhà ở quê lên đây, ở lại liễu dương trấn qua một thời gian nữa trương gia sẽ chia nhà cho người làm tần quản gia nhất định sẽ có một căn chuyện này chuyện này sao có thể được ta đã hầu hạ phan gia mười năm tần quản gia xúc động đến mức hai mắt đỏ hoe nếu tần quản gia có thể tiếp tục làm việc cho trương gia mười năm nữa ta sẽ cho ngươi quyền sở hữu căn nhà đó để ngươi an tâm dưỡng lão trương hiếu kính lập tức đồng ý tần mổ bất tài nguyện vì trương lão gia hết lòng hết sức tần quản gia mau đứng lên trương hiếu kính cười nói sau khi thu phục được tần quản gia tiếp đến là đàm lão gia đàm lão gia vốn là người hái thuốc ông ta có vẻ câu nệ hơn cũng cảnh giác với người trương gia hơn thế nhưng trương hiếu kính vẫn mỉm cười tiếp tục nói chuyện phiếm với ông ta sau khi đàm lão gia buông bỏ sự đề phòng trương hiếu kính lập tức hứa hẹn đàm lão gia xúc động lập tức quỳ xuống giống như tần quản gia chương năm mươi bảy Tổ chức cổ sư một sau khi thu phục được hai nhân tài kỹ thuật, tiếp đến là võ phu phụ trách an toàn. Võ phu rất dễ tiền, cả cửu cát và trương hiếu kính đều có cùng suy nghĩ, đó là lục đào. Lục đào vốn là người chuyên trách bảo vệ trương hiếu kính, mỗi tháng hắn chỉ nhận được 500 văn tiền, sau khi trương gia có được quyền kinh doanh dược liệu, trương hiếu kính đã hứa sẽ tăng lương cho hắn. Hiện giờ trương gia đã mua được phan phủ, lục đào vui mừng phát hiện, tiền lương tháng của mình đã tăng lên 5 lượng bạc. Điều khiến hắn càng vui mừng hơn chính là, hắn đã trở thành người đứng đầu đám võ phu, ngày đầu tiên nhậm chức, đám võ phu đều gọi hắn là lục ca, khiến hắn rất đắc ý. Đám võ phu trước kia của Phan Gia sau khi bị trương bưu dọa cho khiếp vía, đều đã trở về quê, bọn họ không hề nghĩ đến chuyện Phan Gia sẽ tiếp tục thuê bọn họ. Cho đến nửa ngày trước, Hà Thục Hoa phái người đến từng nhà tìm bọn họ, cuối cùng cũng chỉ tìm được 5 người, những người còn lại đã sớm tìm được kế sinh nhai khác. Tuy đã bán Phan Phủ, nhưng Hà Thục Hoa vẫn ở lại Phan Phủ. Mấy ngày nay, ngày nào Hà Thục Hoa cũng cùng cửu các đến từ đường Phan Gia Thắp Hương, từ đường Phan Gia này cũng không giữ được bao lâu nữa, có thể để Phan Trường Vân nhìn thêm được ngày nào hay ngày đó. Không bao lâu nữa, những linh vị này sẽ bị dời đi, cuối cùng bị thiêu hủy. Ở phía đông nam Phan Phủ có một gian nhà đá rất lớn. Căn nhà đá kín mít, không có cửa sổ, cửa ra vào là một cánh cửa đá rất nặng. Cửa đá bị khóa bởi một sợi dây xích rất to, trên dây xích có một ổ khóa bằng sắt. Hà Thục Hoa dẫn cửu cát đi tới trước cửa đá, Tiểu Thúy lấy chìa khóa từ tay cửu cát, sau đó mở ổ khóa sắt. len ken len ken. Sợi dây xích nặng nề rơi xuống đất. Tiểu Thúy một mình đẩy cánh cửa đá nặng nề ra. Thì nữ của ngươi khỏe thật đấy, cánh cửa này phải cần ba bốn tráng háng mới đẩy ra được. Hà Thục Hoa kinh ngạc nói cũng bình thường thôi cửu các mỉm cười đáp đây là kho dược liệu của phan gia dược liệu sau khi thu mua từ các thôn làng phơi khô đều được cất giữ ở đây cứ nửa năm kỳ hoàng đường sẽ phái người đến lấy hà thục hoa giới thiệu cửu các gật đầu cùng hà thục hoa bước vào kho tiểu thúy ngươi ở ngoài canh gác cửu các dặn dò vâng công tử trong kho không có cửa sổ ánh sáng chỉ lọc vào từ cửa ra vào Bên trong kho là những giá gỗ được sắp xếp ngay ngắn, trên giá là dược liệu được Phan Gia thu mua từ các thôn làng. Tất cả đều được ghi chép cẩn thận trong sổ sách. Cứ nửa năm, Kỳ Hoàng Đường sẽ đến lấy một lần, chưởng quầy của Phan Gia sẽ đối chiếu sổ sách với chưởng quầy của Kỳ Hoàng Đường. Kỳ Hoàng Đường cũng sẽ phái người đến kiểm tra chất lượng dược liệu. Sau đó, Kỳ Hoàng Đường sẽ trả tiền cho Phan Gia theo giá do lương gia quy định. Vì độc quyền kinh doanh. Nên phan gia chỉ được bán dược liệu cho kỳ hoàng đường, giá cả do lương gia quy định rất thấp, nếu phan gia chỉ buôn bán dược liệu thì lợi nhuận không nhiều, vất vả cả năm cũng chỉ bằng trương gia, không thể giàu có như bây giờ. Đây chỉ là kho hàng bên ngoài, kho hàng bí mật ở đâu? Cửu các biết rõ còn cố hỏi. Ở đây, Hà Thục Hoa lấy ra một viên dạ Minh Châu, soi sáng đường đi, đến một góc kho, sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa bằng bạc dài khoảng một thước. Nàng ta cắm chìa khóa vào ổ khóa trên cánh cửa bí mật. Xoay chìa khóa. Một tiếng cạch cạch vang lên. Cánh cửa dẫn xuống hầm mở ra. Công tử, mời vào, đây là kho hàng bí mật. Hà Thục hoa cầm dạ Minh Châu, đi xuống hầm. Hầm khá rộng, đủ cho hai người đi song song. Hà Thục hoa cầm dạ Minh Châu đi trước, dẫn cửu cát đến một căn phòng bằng đá. Căn phòng này nằm dưới lòng đất, chính là kho hàng bí mật của Phan Gia. Hà thuộc hoa treo viên dạ Minh Châu lên trần nhà. Ánh sáng dịu nhẹ của dạ Minh Châu soi sáng cả căn phòng. Bốn phía căn phòng là những chiếc lọ bằng ngọc được xếp ngay ngắn, bên trong mỗi chiếc lọ là dược liệu đã được nghiền thành bột. Bên trong mỗi chiếc lọ không chỉ có một loại dược liệu, mà là rất nhiều loại, được phối chế theo một tỷ lệ nhất định, đây không còn là dược liệu thô, mà đã được chế biến thành thuốc. Đương nhiên, cách chế biến cũng rất đơn giản, chỉ cần nghiền thành bột, sau đó trộn lẫn với nhau. Loại thuốc này gọi là tụ khí tán, dùng để tắm. Khi tắm, cho một lọ tụ khí tán vào nước, nước tắm sẽ trở thành linh tuyền, giúp vỏ sư ngưng tụ chân khí. Ban đầu, phan gia chỉ bán dược liệu cho tiêu gia, sau đó phát hiện bán tụ khí tán có lợi nhuận cao hơn, tiêu gia cũng hài lòng hơn. Mà chế biến tụ khí tán rất đơn giản, chỉ cần sai người nghiền dược liệu thành bột, sau đó trộn lẫn theo tỷ lệ nhất định, không cần kỹ thuật luyện đan. Chương 58 Tổ chức cổ sư hai công thức của tụ khí tán là do lương gia cung cấp, Phan Gia toàn là người thường dù có chế biến được tụ khí tán cũng không dùng được, nên không lo lãng phí. Mà công thức của tụ khí tán thì bất kỳ võ tiên thế gia nào cũng có, không cần phải giữ bí mật, tiêu gia lúc đầu mua dược liệu thô của Phan Gia, một hai năm gần đây thì chuyển sang mua tụ khí tán. Hà Thục Hoa là trưởng quầy của kỳ hoàng đường, lại tinh thông tính toán, nàng ta có thể dễ dàng làm giả sổ sách. Âm thầm biển thủ một lượng lớn tụ khí tán, sau đó nhân lúc đến Phan Gia lấy dược liệu, nàng ta sẽ giấu tụ khí tán vào kho hàng bí mật, đến cuối năm, Phan Gia sẽ giao cho tiêu gia. Tiêu gia trả giá rất cao, cao hơn lương gia gấp 10 lần. Thực ra, ở khu vực do mình quản lý, tiêu gia thu mua dược liệu với giá rất rẻ. vì độc quyền kinh doanh, người hái thuốc chỉ có thể bán cho một thương lái duy nhất, mà thương lái này cũng chỉ có thể bán cho kỳ hoàng đường, không võ tiên thế gia nào muốn trả giá cao. Vì không cần thiết. Nhưng ở khu vực do thế gia khác quản lý, tiêu gia lại sẵn sàng trả giá cao, vì dược liệu ở đó không thuộc về bọn họ. Bà chỉ là vật ngoài thân, so với dược liệu có thể giúp võ sư tu luyện thì chẳng là gì cả. Phan gia liều lĩnh phản bội lương gia, bán dược liệu cho tiêu gia, tiêu gia đương nhiên phải trả giá cao. Cửu cát cầm một chiếc lọ lên, vuốt ve, vẻ mặt có phần hoảng hốt. Chuyện xảy ra một tháng trước vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn hàn ngọc nhi đun nước tắm sau đó đổ một lọ tụ khí tán vào bồn tắm hàn ngọc nhi và phan trường vân chết đuối trong bồn tắm công tử mỗi lọ tụ khí tán này trị giá ba lượng vàng hà thục hoa giới thiệu sau khi giao dịch xong ngươi muốn lấy bao nhiêu tám phần nhiều vậy sao đây là số ta đáng được hưởng hà thục hoa mỉm cười nói được cửu các đồng ý ngay Hắn không hứng thú với bạc, thứ hắn muốn là tụ khí tán, thứ có thể giúp hắn nhanh chóng tu luyện chân khí. Để nhanh chóng tu luyện chân khí, hắn có thể dùng hết số tụ khí tán ở đây. Đến cuối năm, Tiêu gia đến lấy hàng, nếu không có hàng. Hừ. Kệ bọn họ. Chỉ có thể cách Hà Thục Hoa lấy ít quá, không đủ cho hắn tắm. Cửu Các đặt lọ thuốc xuống, cùng Hà Thục Hoa rời khỏi hầm, chìa khóa kho hàng bên ngoài giao cho ngươi. Chìa khóa kho hàng bí mật ta giữ, ngươi không có ý kiến gì chứ? Hà Thục Hoa hỏi. Cửu Các lắc đầu. Cuối năm ta sẽ phái người mang chìa khóa đến, đến lúc đó ngươi hãy giao dịch với Tiêu gia. Hà Thục Hoa dặn dò. Cửu Các gật đầu. Giờ phút này, Hà Thục Hoa đã dặn dò xong mọi việc, dù nàng ta có rời đi, Cửu Các cũng có thể xử lý công việc của Phan gia đầu ra đấy. Bên Lâm Giang Thành còn nhiều việc Ta không thể ở lại đây lâu. Hà Thục Hoa nói, vậy ngươi cứ đi đi. Cửu Cát mỉm cười nói. Khoảng một nén nhang sau. Hà Thục Hoa cùng đám võ sĩ lên xe ngựa rời đi. Trương Hiếu kính dẫn theo Tần trưởng quầy, lão Tam, cùng đám gia nhân của Trương Gia và Phan Gia tiễn nạn ta ra cửa. Còn Cửu Cát thì đi đến phòng của Phan Trường Vân. Lúc này, hắn đã mở mắt, tâm nhãn cổ trong hốc mắt phải đảo qua đảo lại, quan sát khắp căn phòng. Rất nhanh, nó đã tìm thấy thứ cửu cát muốn, cửu cát lấy một bức tranh treo tường xuống, từ trong đó lấy ra một chiếc chìa khóa bằng bạc dài khoảng một thước. Chiếc chìa khóa này giống hệt chiếc chìa khóa của Hà Thục Hoa. Linh tuyền tuy là để cho võ sư ngưng tụ chân khí, nhưng người thường tắm cũng có tác dụng. Nam giới tắm sẽ cường tráng, nữ giới tắm sẽ khỏe mạnh. Lương gia và tiêu gia không ngờ rằng có người lại dùng tụ khí tán để tắm, chỉ để cho bản thân cường tráng phan trường vân muốn bản thân cường tráng nên đã bí mật làm thêm một chiếc chìa khóa giấu trong phòng mạnh ngọc nương biết phan trường vân có chìa khóa nhưng không biết hắn ta giấu ở đâu với khả năng nhìn xuyên thấu của tâm nhãn cổ cửu các dễ dàng tìm thấy chiếc chìa khóa ngoài chìa khóa kho hàng bí mật cửu các còn tìm thấy một chùm chìa khóa dưới gầm giường trên mỗi chiếc chìa khóa đều có ghi tên mạnh ngọc nương lý tuệ tú phan nguyệt cầm hắn cầm một chiếc chìa khóa không có ghi tên Đi đến một góc phòng, tìm thấy một ổ khóa bí mật. Cạch Kho bạc của Phan Trường Vân mở ra. Bên trong đầy vàng bạc châu báu. Ngoài ra còn có khế đất của Phan Phủ, nhưng giờ đã vô dụng. Sau khi cửu các ký kết hợp đồng với Hà Thục Hoa ở Nha môn, hứa đình trưởng đã làm lại khế đất. Mua bán nhà đất phải được Nha môn chứng thực, không thể tự ý chuyển nhượng. Cửu các ước lượng số vàng bạc trong kho, chỉ khoảng năm trăm lượng không bằng kho bạc riêng của Mạnh Ngọc Nương, càng không bằng 8.000 lượng của Hà Thục Hoa. Chương 59, Luyện Võ Trường Mới, Phan Gia này thật là cửu các cầm chùm chìa khóa, đi ra ngoài. Trong sân, Trương Hiếu Kính đang dặn dò đám gia nhân. Dẫn đầu là Lục Đào, một võ sĩ trẻ tuổi, bên cạnh là tần trưởng quầy, Lão Tam, và đám võ sĩ của Phan Gia, Lão Gia. Chúng ta đi thu mua dược liệu đây. Lục Đào phấn khởi nói. Cẩn thận trên đường, tần trưởng quầy, lão tam, các ngươi phải chỉ bảo cho bọn họ, Trương Hiếu Kính dặn dò. Sau khi bọn họ rời đi, cửu cát đi đến bên cạnh Trương Hiếu Kính, đưa chùm chìa khóa cho ông ta. Hắn nhỏ giọng kể về số tài sản còn lại của Phan Gia. Vàng bạc không giống những thứ khác, Hà Thục Hoa muốn mang đi phải cần thêm mấy chiếc xe ngựa. Thực ra, Hà Thục Hoa đã sớm có ý định phản bội Phan Gia, mỗi lọ tụ khí tán, Phan Gia chỉ được hưởng hai phần lợi nhuận. Tám phần còn lại đã bị nạn ta biển thủ, giấu ở nơi bí mật. Lần này con thật sự kiếm được bộn rồi. Trương Hiếu Kính cảm thán. Đây không phải là lần đầu tiên ông nói câu này, khi cửu các nói muốn bỏ ra tám ngàn lượng bạc để mua lại phan gia, ông đã nói chuyện với cửu các cả đêm. Cửu các kể hết mọi chuyện cho ông nghe, chỉ giấu chuyện của Hà Thục Hoa. Trương Hiếu Kính là người từng trải, suy nghĩ sâu sắc, có thể giúp cửu các bày mưu tính kế. Ngươi có nghĩ đến việc Hà Thục Hoa muốn dùng tám ngàn lượng bạc đó để làm gì không? Trương Hiếu Kính hỏi. Chắc là mua nhà cửa, ruộng đất. Cửu Cát suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là không phải. Trương Hiếu Kính lắc đầu. Ta hiểu rồi. Nàng ta muốn thuê võ sư bảo vệ. Cửu Cát lại đoán, Hà Thục Hoa được lương gia bảo vệ, lại được tiêu gia bảo vệ, không cần phải thuê võ sư. Tẩy trắng bạc không nhất định là để dùng đường đường chính chính, cũng có thể là để dùng cho những việc mờ ám. Ý người là sao? Ví dụ như một số tổ chức cổ sư bí mật cần tiền, bọn họ sẽ đến tìm nàng ta để bán cổ trùng. Không thể nào. Nếu Hà Thục Hoa trở thành cổ sư, chắc chắn sẽ bị tổ chức cổ sư khống chế, nàng ta không phải kẻ ngốc, sao lại tự giao nhược điểm cho người khác, Hà Thục Hoa không cần dùng cổ trùng cho bản thân. Nàng ta có thể dùng cổ trùng để bồi dưỡng tử sĩ. Trước kia ở Lưu Hương Thành, ta từng thấy nhiều quan lại quyền quý sai khiến võ sư làm những việc mờ ám, lúc đó ta không hiểu tại sao võ sư lại chịu nghe lời phạm nhân, bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ không phải là võ sư, mà là cổ sư được bồi dưỡng, thế giới này lấy võ làm trọng, có nhiều tiền mà không có võ công thì cũng vô dụng, dễ dàng bị cướp đoạt, giống như Phan Gia, chỉ vì đắc tội với Trương Bưu mà bị cướp hết tài sản, nếu ta là Hà Thục Hoa. Ta nhất định sẽ bồi dưỡng tử sĩ, thậm chí có thể tự mình trở thành cổ sư. Trương Hiếu Kính nheo mắt nói. Thật sự có tổ chức cổ sư bán cổ trùng sao? Nhất định là có. Trương Hiếu Kính khẳng định, ta từng tiếp xúc với mấy vị võ sư, trong đó có một người tên là Đường Chấn Phong, quan hệ của ta với ông ta rất tốt, nếu ngươi không phải là người mù, ta đã đưa ngươi đến chỗ ông ta học võ, Đường Chấn Phong và mấy vị võ sư khác đều có một điểm chung. Đó là rất thích ăn cá, mỗi bữa đều phải có cá, không có cá sẽ nổi giận. Trương Hiếu kính nheo mắt nói, bây giờ, ông ta đã hiểu về cổ sư, biết rằng cổ sư phải nuôi cổ trùng, giống như trương bưu phải ăn thịt heo, tiểu thúy phải ăn gan heo, cửu cát phải giả mù đi dạo phố. Sau khi hiểu về cổ sư, ông ta nhớ lại chuyện cũ, những chuyện kỳ lạ trước kia đều trở thành nghi vấn. Võ công của đường tiền bối thế nào? Ít nhất là võ sư trung tam cảnh. Lợi hại thật đấy. Bây giờ, ông ta bề ngoài là võ sư về hưu, mở võ quán ở Lưu Hương Thành, nhưng ta biết, ông ta chưa từng học ở võ viện ngày nào, vậy tức là ông ta biết cách tu luyện đến trung tam cảnh. Chắc chắn là biết. Ban đêm. Rủ các chuyển đến một tiểu viện riêng biệt, rộng gấp 4 năm lần so với trước kia. Tiểu viện trước kia của hắn chỉ có một cây hoa quế, còn tiểu viện bây giờ bao gồm cả phòng của Mạnh Ngọc Nương, Lý Tuệ Tú, Phan Nguyệt Cầm. Còn phòng của Phan Trường Vân thì để cho Trương Hiếu Kính. Còn Trương Phủ Cũ thì để cho gia nhân ở, nhưng hiện tại vẫn chưa dọn dẹp xong. Trong một căn phòng lớn, Tiểu Thúy đã đun nước nóng đầy bồn tắm. Sau đó, nàng ta mở một lò tụ khí tán ra, đổ vào bồn tắm. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Tiểu Thúy cởi quần áo cho cửu cát, dìu hắn vào bồn tắm. Ngươi cũng vào đây. Cửu cát nói. Vâng. Tiểu thúy cởi bỏ y phục, lộ ra làn da trắng nõn. Nàng ta bước vào bồn tắm, bỗng nhiên rung lên, nàng ta nhìn thấy cửu cát mở mắt, một bên mắt sáng long lanh, còn một bên mắt thì có một con cổ trùng màu xanh lam. Chương 60, quá khứ của trương gia một đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy cổ trùng của cửu cát. Đây là cổ gì vậy? Tâm nhãn cổ. Nó có tác dụng gì? Nhìn xuyên thấu. Cửu cát dùng tâm nhãn cổ và mắt thường quan sát tiểu thúy, hắn có thể nhìn xuyên qua da thịt nàng ta, thấy rõ mạch máu. Hắn nhắm mắt lại, nằm mình trong bồn tắm. Nước tắm đã chuyển sang màu trắng đục, không thể mở mắt. Nhưng hắn không cần mở mắt, trong làn nước trắng đục, tâm nhãn cổ phát huy tác dụng, hắn nhìn thấy rõ từng sợi lông trên cơ thể tiểu thúy. Tiểu thúy bỗng nhiên kêu lên, nàng ta đưa tay xuống nước. a, nàng ta kêu lên. Nhưng âm thanh không thể truyền ra ngoài. Cửu cát sờ lên mặt nàng ta, nhìn vào mắt nàng ta, nói, đây là linh tuyền, có thể giúp cổ sư chúng ta ngưng tụ chân khí. Ừm, tiểu thúy gật đầu, chỉ cần ngưng tụ được chân khí, ngươi sẽ trở thành võ sư bát phẩm, võ sư thất phẩm là có thể điều khiển chân khí tùy ý, từ thất phẩm trở đi, không chỉ cần luyện nội công, mà còn phải luyện ngoại công. Muốn học ngoại công rất dễ. Chỉ cần bỏ tiền ra là có thể đến võ quán học bất kỳ môn võ nào mình thích, nhưng ta là người mù, không tiện đến võ quán, ngươi hãy thay ta đi học, công tử. Học ngoại công đâu cần phải đến võ quán, ngươi có thể nhờ võ sĩ dạy, đám võ sĩ của Phan Gia đều từng học ở võ quán, thập nhị lộ cầm nã thủ, trảm nguyệt đao pháp, loạn phong công pháp, bạo vũ thương pháp, bọn họ đều biết. Tiểu Thúy vội vàng nói. Gần đây, ngươi thường xuyên qua lại với bọn họ. Là bọn họ dạy ngươi võ công. Vâng, đám võ phu đó không có chân khí, võ công chỉ là hư danh. Nhưng bọn họ đánh rất đẹp mắt. Ngươi đã học được những gì, ta học hết, trừ cầm nã thủ, vì cầm nã thủ phải sờ mó, ta không muốn bị người khác sờ mó. Tiểu thúy đỏ mặt nói. Nhìn nàng ta e thẹn, cửu các đưa tay sờ lên người nàng ta. Học nhiều quá sẽ không tinh thông, ngươi nên chọn một môn để chuyên tâm luyện tập. Công tử. Vậy ta nên luyện môn nào? Tiểu Thúy hỏi. Trong số những môn đó, ngươi thích môn nào nhất? Cảm nguyệt đao pháp. Tiểu Thúy kiên định nói. Đao pháp, Cửu các nhớ đến cảnh Tiểu Thúy dùng gậy gỗ đánh bay dao găm của tên võ sĩ, sau đó đập nát đầu hắn ta dưới ánh trăng. Được. Vậy ngươi hãy luyện đao, ban ngày rảnh rỗi thì luyện trảm nguyệt đao pháp, luyện cho thành thạo, sau đó đến võ quán tìm cao thủ chỉ dạy. Đám võ phu đó chỉ biết ngoại công, không thể giúp ngươi nội ngoại hợp nhất để trở thành võ sư thất phẩm. Cửu Cát nói. Nhưng ta phải hầu hạ công tử luyện phi đao. Ta luyện phi đao không cần ngươi hầu hạ, ta sẽ bảo tôn tiểu đồng thuê người, thuê người làm theo ngày, hôm nay làm ở đây, ngày mai làm ở chỗ khác, nếu bọn họ tiết lộ chuyện ta luyện phi đao thì sao? Tiểu Thúy lo lắng nói. Yên tâm. Ta tự có cách. Cửu cát nằm trong bồn tắm, hưởng thụ cảm giác thư thái do Linh Tuyền mang lại. Hắn mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu sau. Nước tắm đã nguội, tiểu thúy đứng dậy, dùng khăn lau khô người, sau đó đưa tay xuống bồn tắm. Úng! Um. Nàng ta bế cửu cát lên. Cửu cát hé mắt ra, sau đó lại nhắm mắt lại. Tiểu thúy đặt hắn lên giường, lau người cho hắn, sau đó nàng ta cũng lên giường, buông màn xuống. Sáng hôm sau... Tiểu thúy hầu hạ cửu các mặc quần áo, sau đó hắn chống gậy, đi ra ngoài. Tôn tiểu đồng dẫn theo một nhóm thợ xây đến tiểu viện. Bọn họ sẽ xây dựng một luyện võ trường đặc biệt để cửu các luyện phi đao. Luyện võ trường này có hai tầng, sau khi xây xong, cửu các sẽ đứng trên tầng hai của võ trường, ném phi đao theo phương nằm ngang, còn thợ một đứng ở tầng một, cho dù ngẩng đầu lên cũng không thể nhìn thấy hắn. Phi đao do cửu các ném xuống sẽ tự động rơi xuống tầng một. Sau khi nhặt phi đao, thợ mộc sẽ bỏ vào giỏ, tiểu thúy đứng ở tầng 2 kéo giỏ lên, như vậy là có thể lấy được phi đao mới. Như vậy, tiểu thúy không cần phải đi nhặt phi đao, nàng chỉ cần kéo giỏ là được, thời gian còn lại có thể luyện tập trảm nguyệt đao pháp ở tầng 2, không chỉ như thế. Thợ mộc đứng ở tầng 1 còn có thể ném những quả cầu có lên tầng 2, khi quả cầu có bay lên, cửu cát có thể dùng phi đao tấn công mục tiêu di động, phải biết rằng, cửu cát vẫn luôn luyện tập phi đao với mục tiêu tỉnh chưa từng luyện tập với mục tiêu di động đám thợ nề đã hiểu ý cửu cát bọn họ chọn một sườn dốc tự nhiên chỉ cần sang bằng mặt đất dựng một tấm ván gỗ lớn sau đó đào một đường hầm là có thể hoàn thành đám thợ nề và mười mấy thợ mộc làm việc rất nhanh một võ trường sơ sài đã được dựng xong tiếp theo cửu cát phải đến tiệm của lư lão lục đặt một lô phi đao không được mài sắc bén nếu không phi đao sẽ ghim chặt vào tấm ván gỗ Thờ mộc ở tầng dưới sẽ không thể nhặt phi đao.